Toàn năng khoa ký cử đầu 46 chương 447 trở về công ty Dũng Chấn. Hải ngạn tuyến tập đoàn công ty chính. Diệp Tổng Chủ tịch Hội đồng Quản trị buổi chiều khỏi. Diệp Tổng kết thúc tạm thời thủ đô chi hình. Diệp Hoa trở lại công ty tổng bộ thời điểm. Đi tổng tài phòng làm việc dọc theo đường đi. Nhìn thấy hắn các nhân viên mặc dù cũng cùng thường ngày chào hỏi. Nhưng hoặc nhiều hoặc ít lộ ra có chút câu nệ. Trong ánh mắt mang theo kính sợ Rất nhiều năm nhẹ nhân viên vẫn cho là cùng hắn khác nhau Ngoại trừ tài sản Thành tựu cùng công ty chức vụ ra Những địa phương khác có rất nhiều tổng thông địa phương Nhưng nhìn hắn kinh đô hành trình mới phát hiện thật là sai hoàn toàn Cái loại này trinh lệ thực sự không phải lớn một cách bình thường Hoàn toàn là người của hai thế giới Một đứa bé sơ sinh cùng một người trưởng thành đồng thời trêu đùa Hải tử nhìn thấy đại nhân sống như hắn chơi vui vẻ. Cho nên ở thế giới của trẻ con trong quan cho là đại nhân cũng sống như hắn có chung yêu thích cùng vui vẻ. Nhưng đó là bởi vì đại nhân tùy thời có thể ngồi sổm người xuống cùng hải tử giữ cùng một cách độ cao. Mà hải tử muốn chân chính đạt tới cùng đại nhân giống nhau thân cao là yêu cầu rất dài thời gian rất dài đến lớn lên. Tiến vào phòng làm việc. Diệp Hoa đến gần cửa sổ sofa ngồi xuống. Chính mình vì chính mình pha một ly trà Thưởng thức một cái Nghĩ đến vừa mới dọc theo đường đi các nhân viên ánh mắt kính sợ Trong đó gặp phải hai vị người đa trung niên cao cấp chủ quản Ánh mắt của bọn họ là còn có quá mức Diệp Hoa không khỏi cười khanh khách cười khổ Bất đắc dĩ tự than thở lắc đầu Hiển nhiên là kinh đô hành trình để cho bọn họ đối với tự thân lại có một cách nhận thức hoàn toàn mới Chính vì vậy Tài càng kính sợ Cũng không lâu lắm Cửa phòng làm việc truyền tới Bị người mở ra thanh âm Diệp Hoa không khỏi ngẩng đầu nhìn lại Rõ ràng là Kiều Vi Biết được Diệp Hoa đi tới công ty nàng lại tới Vừa tiến đến nàng Nhìn vòng quanh bên trong phòng làm việc Tầm mắt rất nhanh Thì rơi vào gần cửa sổ ghế salon vị trí Bốn mắt nhìn nhau Nàng nhìn Diệp Hoa chậm chậm san san tiêu sái đi Đến bên cạnh hắn không nói một lời đầu nhập họ trong ngực Đầu ngón tay nắm cả đối phương Mặt đẹp thiếp ở trên lồng ngực của hắn Diệp Hoa thật muốn cái miệng thuyết chút gì Nhưng lại nuốt trở về Cứ như vậy cũng tốt vô cùng Kiều phi là một cái thông minh tính táo nữ tử Nàng loại biểu hiện này hiển nhiên là bởi vì kinh đô hành trình tạo thành Đã lâu nàng êm ái nói nhỏ hoa ngươi có phải hay không phát giác cái gì Diệp Hoa gật đầu đúng Lần này hành trình ta phát giác một cách vô cùng nghiêm trọng vấn đề. Nghe vậy Kiều Vi chợt từ trong ngực của hắn đi ra ngoài. Ngồi ở bên cạnh nhìn Diệp Hoa. Thấy người sau mặt đầy ngưng trọng vẻ mặt nghiêm túc. Nàng lòng cũng không khỏi được một trận khẩn trương lên. Răng môi khẽ cắn vừa buông ra. Hỏi nghiêm trọng đến mức nào Diệp Hoa nhìn nàng một hồi. Rời đi ánh mắt lâm vào một trận trưởng nghĩ. Tự lầm bầm nói ta nhận ra được ta ngư đến nhanh không có bằng hữu rồi. Em! Kiều Vi một bộ vội vã cuống cuồng chuẩn bị nghe. Nhưng như vậy nghe nàng một trận vội vàng không kịp chuẩn bị. Ngạc nhiên chốc lát nhất thời khẽ múa quả đấm đấm tới. Vừa tức có bất đắc dĩ hừ nói ngươi người này thật là càng ngày càng ghét ghê. Tại sao mỗi lần người ta đàng hoàng nhận nhận chân chân nói chuyện với ngươi? Ngươi lại luôn là không đứng đắn. Cố ý chính là theo ta đối nghịch Theo ta đối nghịch có thể cho ngươi rất vui vẻ Sao Diệp Hoa bây giờ phản ứng chi khối cho dù người có luyện võ cũng không cách nào so với Húng hồ nàng nhất giới nhu cô gái yếu đối mang theo tức sẵn xa trì tiểu thành khẩn bay tới lúc Diệp Hoa tay phải đồng thời Kiều vi quả đấm nhỏ chợt bị lòng bàn tay của hắn bọc Yêu kiều nắm chặt Nàng muốn thu hồi tay nhưng khí lực nơi đó có thể cùng Diệp Hoa so với, liền dứt khoát bó tay đi vào khuôn khổ được cũng vấy cho hắn một tấm đẹp lạnh lùng mặt đẹp. Diệp Hoa cười híp mắt nhìn chằm chằm nàng, "Không những có thể với ngươi đối nghịch, còn có thể có lấy sau lưng phạm, hơn nữa đều rất vui vẻ. Chẳng lẽ ngươi không sung sướng ta cho tới bây giờ thì không phải là ma ma tức tức nhân?" Nói làm liền làm vui vẻ liền xong chuyện. tránh ra ta không được cái này ta biết, không muốn chính là muốn nhất âm nhất xương vị chi đạo. cuối cùng, ở mặt đối mặt phù khoảng cách tiến hành một trận gà liệt đóng kẽ hở. trang này rất dài đánh rằng co. ngươi vào ta ra, có tới có lui, nhưng vẫn là lấy kiều vi tiếp tục xử càng đánh càng thua kết quả mà thu quan. mặc dù mỗi lần quá trình không giống nhau. Nhưng kết quả đều giống nhau Sau chuyện này Kiều Vi tựa sát ở bên cạnh hắn Yên lặng kéo dài giờ khắc này ôn nhu hương Hết thầy đều ở không nói lời nào Diệp Hoa không nói nàng thật ra thì cũng hiểu Cũng biết hắn không muốn để cho một nữ nhân đi lo lắng những chuyện kia Nàng cũng không có trong chuyện này hỏi tới lại Bởi vì nàng biết rõ hỏi một lần là đủ rồi Lần đầu tiên hắn không nói phía sau hỏi lại cũng sẽ không thuyết. Chỉ sẽ để cho hắn không ra. Không những không thể là hắn phân ưu ngược lại tăng thêm một ít vốn cũng không nên chuyện xảy ra. Có một loại chuyện xấu khen người tâm làm chuyện xấu. Kiều Vi là một cái thông minh nữ nhân hơn nữa hiểu rất rõ hắn đại nam tử chủ nghĩa một người nam nhân. Lúc này càng định muốn làm hắn phân ưu một ít chuyện. Tâm là tốt. Điểm xuất phát là tốt. Nhưng kết quả chưa chắc là tốt đẹp. Bởi vì sẽ để cho hắn cảm giác mình vô năng. Không có cách nào tự mình giải quyết vấn đề. Không phải là phải cần một nữ nhân đến giúp đỡ. Nhìn qua rất kỳ quái nhưng đây chính là kiểu nam thô bảo không nói phải trái. Đều nói buồn bực nữ nhân thô bảo không nói phải trái. Thật ra thì nam nhân cũng giống vậy. Chỗ bất đồng ở chỗ sự tình không giống nhau. Nhưng buồn bực rồi sau hành vi là giống nhau như đúc. Ngươi nếu như vậy ta mạn phép không như vậy, biết rõ như vậy không tốt, nhưng không phải là như vậy không thể. Dẫn ở trong lòng quản ngươi mọi việc. Thật ra thì đây chính là người hoa đặc điểm. Theo người hoa tính tình đến cái gì cũng dễ nói. Cũng rất nói phải trái. Khi đó cũng rất lý trí. Nhưng nhịp người hoa tính tình đến. Thiên vương lão tử đến với hắn nói phải trái đều vô dụng. Đây chính là thành thành thật thật siêu cấp thuần chính người Hoa. Cho nên cùng một người Hoa đàm một chuyện. Dễ dàng nhất thành công địa phương chính là ở trên bàn cơm. Ở trên bàn rượu. Đến mấy chai rượu, sau đó tính khí chống lại mùi, khó đi nữa sự tình cũng có thể dễ dàng đàm trưởng thành. Người ngoại quốc cũng rất không hiểu người Hoa bàn cơm văn hóa. Kiều Vi là một cái sách nữ nhân thông minh Biết rõ loại chuyện này đối phương chủ động thuyết mới là mấu chốt Mà nếu như không nói Như vậy thật chính là muốn là nam nhân mình phân ưu phương thức cao nhất chính là lặng lẽ ủng hộ Cùng với đồng tâm hiệp lực phối hợp Là đủ rồi Bởi vì nàng biết rõ người Hoa Nhất là giống Diệp Hoa như vậy Hoa hạ nam nhân Có sức mạnh từ bản thân tâm lý Rất không la bị động tính Bởi vì lúc đó khiến hắn cảm giác mình bị người bó tay toàn Ôn nhu hương kéo dài kinh đô hành trình cũng không có đối với diệt hoa tạo thành ảnh hưởng quá lớn Trở lại công ty sau khi rất nhanh thì nên bận rộn giúp cái gì cái gì Vốn là hắn cho là kinh đô hành trình sự tình sẽ để cho gần đoạn thời gian an bài cùng tiết tấu cho làm rối loạn Nhưng sau khi trở về nhìn một cái Nhiều vi đều đã xử lý thỏa đáng. Đã hoàn thành điều chỉnh cũng an bài lần nữa rất rõ ràng. Vượt năm đang lúc vốn là nhiều chuyện. Có phần này năng lực ứng biến khiến Diệp Hoa rất là kinh ngạc. Cô nàng này thật là càng ngày càng có thể làm. Ừ. Phương diện này cùng phương diện kia. Tóm lại đều rất có thể làm. Đáp lâu. Diệp Hoa nắm cả trong ngực mỹ nhân. Bỗng nhiên không có dấu hiệu nào nói không nên suy nghĩ nhiều. Ta là phát giác cái gì? Cũng chính là bởi vì ta phát giác. Cho nên bây giờ không sao. Thật ra thì chuyện này ở đoạn thời gian trước Hội đông chính thương trao đổi đại hội thời điểm ta thì có phát hiện. Xác thực mà nói là ngày đó cùng quốc gia lưới điện phó tổng Hàn Quân gặp mặt. Từ trong miệng hắn biết được quốc gia đang ở sốc lòng bố trí điện lực nối kết nơ. Giơ. Tỷ. Hải ngạn tuyến tập đoàn là trong đó phấn diễn hết sức quan trọng nhân vật. Nhắc tới lúc ấy Diệp Hoa còn không có phát hiện bất cứ vấn đề gì. Hắn lúc đó chẳng qua là cảm khái quốc gia chiến lược bố trí tuyệt không thể tả. Còn chân chính khiến hắn nghĩ thông suốt khối này phía sau sâu hơn lần vấn đề. Vừa vặn là kiểu vi các nàng. Nhắc tới Diệp Hoa còn phải cảm tạ buổi tối hôm đó bị mấy người các nàng đánh ra phòng ngủ chính. Tự mình một người bi thôi đi nằm nghiêng. Một người hơn nửa đêm tính tâm xuống. Một khắc kia hắn đột nhiên ngộ hiểu chuyện này. Quả nhiên là một người nam nhân thành công phía sau vĩnh viễn không thể rời bỏ nữ nhân à. Bị các nàng đánh văng ra ngoài. Vô tình trở thành thần trợ công. Nơ, dơ, ti, nối kết điện lực. Loại này độ sâu liên hệ đến quốc gia tiền hệ thống. Chuyện liên quan đến ổn định đại sự. Nói là chuyện thiên đại cũng không quá đáng Diệp Hoa một mình ở bên nằm hồi tưởng càng ngày càng cảm thấy có vấn đề Hàn quân ở đó thiên phu tình hay hữu ý hướng mình tiết lộ cái vấn đề này bản thân liền là một cái vấn đề không nhỏ Cũng may hắn từ trước đến giờ dưỡng thành cẩn thận kín đáo phong cách từ trong cảm nhận được Lý xương băng cứ tới đạo Lý Như thế mảnh nhỏ không thể tra đầu mối hắn tóm lấy rồi Ẩm núp sâu như thế hắn phát hiện Mà kinh đô đại học hiệu trưởng gọi tới một cú điện thoại. Hắn thật ra thì đã tâm lý rất có cơ sở. Đây là phía trên đại lão đối với Diệp Hoa một đạo đề thi. Hơn nữa đề thi bên trong chia làm ba đại vấn đề. Theo thứ tự là tâm tính, năng lực, lập trường. Mà Diệp Hoa dùng dịch kinh tới đáp cái này đề thi. Dùng khiêng quẻ. Quẻ càn cùng quẻ khôn tới đáp cái này đề thi bên trong tâm tính, năng lực. Lập trường khối này ba cái vấn đề cụ thể Đều nói người đứng xem sáng suốt Nhưng mà toàn thế giới nhiều như vậy người đứng xem Có thể thấy rõ trong này diệu nghĩa một tay có thể đếm được Bởi vì dấu thật là quá sâu quá sâu Thậm chí không người nhìn ra được Loại này ăn ý cùng ngộ tính toàn thế giới chỉ có người hoa bên trong có người Có thể làm được cũng chỉ có người hoa mới có loại hoa này cách thức thao tác Diệp Hoa đột nhiên chủ động đem lời nói một chút Nghe nói như vậy Kiều Vi hai trọng mắt Linh động huyển chuyển lại Hừ hừ đắc ý tâm cười nói a nam nhân à liền thích ngoan cố chống giữ Người ta quan tâm chủ động hỏi sống chết không nói Nam nhân ngạo Kiều lên căn bản là nữ nhân chúng ta chuyện gì Chợt Kiều Vi hanh hanh tức tức nói bây giờ ngươi nói đáng tiếc Bản cô lạnh không muốn nghe a liền hỏi ngươi có tức hay không diệp hoa nghiêng đầu liếc hắn liếc mắt thấy nàng một bộ kiều khí hanh hanh ngạo kiều dạng thật là thiếu chữa lúc này hai mắt sư quang lơ đãng thấy nàng viên kia làm trơn nửa bên cách mông không nói hai lời không chút do dự trở tay chính là ba một tiếng thanh thúy dễ nghe thật là êm tai cực kỳ chưa thỏa mãn lại một cái thuận tay một cái nữa trở tay Vừa phản chỉ một chút nàng ngạo kiều bệnh. A đòi chán vết toàn năng khoa kỹ từ đầu 46 chương 448 Dubai dẫn nhập hoa hạ phương án kia ngươi đừng náo ác. Kiều vi mặt đầy hờn dỗi liếc một cái. Chẳng nhưng phát hiện hắn chuột viền. Hơn nữa nàng cảm giác vô hình rất khác thường. Mặc dù có chút hơi cay nhỏ nhẹ cảm giác đau. Nhưng là có loại vô hình bị trừng phạt khoái cảm cảm giác thật là kỳ quái a phi phi phi đang suy nghĩ gì đấy ngươi Tại sao có thể có loại này kỳ kỳ quái Quái ý tưởng cùng cảm thụ kiều vi trong lòng tự hỏi Có loại cảm giác mê man Ô làm sao đột nhiên đỏ mặt diệp hoa ngạc nhiên nhìn nàng dần dần trở nên đỏ bừng gương mặt Đỏ mặt thật ra thì cũng chia tình huống Kịch liệt giao phong thời điểm nhất định là hồng hồng làm trơn Nhưng nàng bây giờ rõ ràng cho thấy mắt co đỏ mặt Quan hệ đều chắc chắn lâu như vậy Nghe nói như vậy Kiều Vi trột giả liền vội vàng che dấu Động linh cơ một cách lập tức cố làm chấn định hầm hừ đạo Còn chưa phải là bị ngươi chọc tức Diệp Hoa hổ nghi Với ngươi nói chuyện chính sự Kiều Vi liền vội vàng nói sang chuyện khác Dứt khoát từ trong lòng ngực của hắn đi ra ngoài Ngồi ở bên cạnh nhẹ bên nhăn sợi tóc Vì vi Vi nghiêng đầu nhìn nói với Diệp Hoa ngươi thổ hào đại cứu tử ngày hôm trước phái người tới công ty. Đại cứu tử ca của ngươi Diệp Hoa mặt đầy tiểu mộng Chợt bổ sung nói ta nhớ được đã nghe ngươi nói. Ngươi là con một A. Chẳng lẽ đột nhiên toát ra cái thất lạc nhiều năm ca ca. Hơn nữa lấy nhân sĩ thành công trở về đây cũng quá cầu huyết. Đi đi đi là ngươi vị tiểu công chúa kia điện hạ ca ca ham đan. Kiều Vi không vui nói. Diệp Hoa nhất thời mừng tỉnh đại ngộ thuyết hắn là thổ hào đại cứu tử cũng không tật xấu gì. Kiều Vi nói tiếp căn cứ hắn phái tới nhân hướng chúng ta tiết lộ. Vi vọng ủy nhờ chúng ta có thể trợ giúp Dubai tiến hành một lần hội đông khu mới kiểu cải cách. Đồng thời dẫn nhập Hoa hạ đường sắt đôi chế phương án. Hội đông khu mới thí nghiệm thí điểm trở thành vật mạng lưới liên lạc xếm phun khởi điểm. Vì tới nhân loại tân hình thành phố thí điểm. Được thế giới nhìn chăm chú, Dubai nhất định là thấy được. Nhưng khiến diệp hoa rất là kinh ngạc chính là Dubai lại muốn cầu dẫn nhập hoa hạ phương án. Tỷ mỉ nghĩ lại cũng đúng. Hải ngoại khác địa khu nhất là phát đạt tây phương thế giới chắc chắn sẽ không. Nhưng là Dubai đều đã an in hoa hạ bên này. Lộ vẻ nhưng đã chuẩn bị ôm loại hoa nhà Bắc đùi qua sau này cuộc sống gia đình tạm ổn thoả thỏa, thỏa việc không liên quan đến mình ôm bắt đùi hình. Hơn nữa cũng chỉ có thể làm như vậy. Ngươi vị này thổ hào đại cứu tử là vô cùng tín nhiệm ngươi, nguyện ý nắm toàn bộ Dubai đều giao cho ngươi đi dày vò. Kiều Vi nhẹ nhàng đánh xuống gò má sợi tóc, động tác thật là liêu nhân cười khanh khách nhìn về phía Diệp Hoa. Dubai đây là muốn cạnh tranh số một cạnh tranh trên thế giới để nhất tỏa chân chính trên ý nghĩa vạn vật liên kết với nhau tân hình đại đô thị. Chỗ tốt nhiều lắm. Diệp Hoa nói như vậy. Dubai kinh tế cùng phồn vinh không dựa vào dầu mỏ chống đỡ. Thật chính mình nắm công nghệ cao cũng không có. Mặc dù cũng ở đây lực mạnh đầu tư công nghệ cao xí nghiệp. Nhưng là Dubai bản thân cũng không có một nhà thành quy mô đại hình xuyên quốc gia khoa học kỹ thuật cử đầu. Nhưng là Dubai cũng có tự thân ưu thế cởi mở. Chính là bởi vì họ mức độ cởi mở là cả Trung Đông thế giới triệt để nhất. tài khiến cho Dubai có phong phú ngân hàng tài chính quốc tế tư bản cùng nhiệt tiền. Xúc tiến địa phương phồn vinh. Bất quá loại ưu thế này lại rất yếu đuối. Họ kinh tế nhìn như phồn vinh nhưng không chịu nổi đại tai đại nạn. Thứ nhất đại tai nạn khả năng sẽ chết đột ngột bất luận cái gì cũng không có tuyệt đối ưu liệt thí. nhưng chỉ cần thấy rõ thời thế, cùng đúng người, chính xác nắm chặt thời đại mạch, không hề có một chút vấn đề. Khó thì khó ở thời đại mạch há là dễ dàng như vậy có thể nắm chặt, nhưng hiển nhiên. Dubai đã đem toàn thân gia sản đều an in hoa hạ trên người, mua định rời tay không thối lôi cổ. Nhưng là có thể gia chú, đây là một có vấn đề xuống tiểu âm nắm Dubai thành phố điều ra. Diệp Hoa vừa mới nói xong, trước mắt liền lộ ra một thành phố đẳng cấp tỷ lệ mô hình toàn bộ tin tức biểu hiện. Đương nhiên đó là Dubai thành. Dubai muốn làm một trận lớn ưu thế rất lớn a, đầu tiên khối này tại điện tháp cũng có thể tiết kiệm. Diệp Hoa nhìn chằm chằm chỗ ngồi này đô thị sầm uất toàn bộ tin tức bắt trước. Hơn 800 mét cao Khalifa tháp là mắt mắt nhất Trực tiếp đem vô tuyến tải điện cơ trảm giá thiết ở tòa này siêu nhà cao tầng phía trên. Căn bản không cần phải nữa xây cất bất kỳ thiết tháp rồi. Tắt đi toàn bộ tin tức biểu hiện. Diệp Hoa suy tư chốc lát lập tức quyết định chúng ta người Hoa mặc dù không cưỡng chế ở trên thế giới giao hàng phương án của mình. Nhưng là Uy muốn chủ động dẫn nhập chúng ta đường sắt đôi chế phương án. Chúng ta nhất định là nhiệt tình hỗ trợ. Hội đông đặc khu mở mang thí nghiệm thí điểm chú trọng phu quốc nội. Nhưng hoa hạ tình hình trong nước đặc biệt. Cùng trên thế giới những địa phương khác có sự bất đồng rất lớn. Dubai lần này đông độ đại hạ cầu kinh. Chính hào có thể làm quốc tế đường sắt đôi chế thí điểm thực hành. Đường sắt đôi chế kiểu nếu có thể ở Dubai thành công. Kia khác địa khu thấy được nhất định sẽ tới rồn dập Diệp Hoa đã có quyết định. Bất quá cũng không có lỗ mãng. Chợt nói đại cứu tử tin tưởng ta như vậy môn cố nhiên là chuyện tốt. Chúng ta cũng rất nguyện ý hơn nữa thật tâm thật ý hy vọng có thể trợ giúp Dubai thành công. Nhưng vẫn là giống như hắn nói rõ ràng nguy hiểm trong đó. Chúng ta mặc dù lòng tin mười phần nhưng cũng không phải tuyết tuyệt đối nắm chặt. Dù sao mọi việc đều có ngoại lệ. Cái cách lật đổ cho tới bây giờ đều không phải là chuyện nhỏ muốn thận trọng nhiều lần mới có thể quyết định. Nói xong Diệp Hoa nhìn về phía Kiều Vi, người sau gật đầu một cái nói trong đó quan hệ lợi hại ngay hôm đó hãy cùng Ham Dan phái tới nhân nói rõ ràng rồi. Dubai lại không nghi ngờ. Nghe nói như vậy Diệp Hoa cười, sau lưng dựa vào hướng ghế salon gác chéo chân chúng ta thổ hào đại cứu tử thật là đủ quả quyết. Nhìn một cái chính là một vụ cơ trí Biết rõ đây là chúng ta lần đầu hướng ra phía ngoài phát ra đường sắt đôi chế phương án nhất định là vô cùng coi trọng. Dubai khao khát thành công. Chúng ta không phải là không huống chi đây không phải là còn có thân thích quan hệ mà. Nặng hơn bảo đảm, khó trách như vậy quả quyết. Kha kia là đại cứu tử của ngươi, không phải là chúng ta. Ta cũng sẽ không nhận thức. Hừ Diệp Hoa cười ha hả liếc nàng liếc mắt. Đạo ai đúng rồi. Cảnh Bình có phải hay không ở bên kia? Ủa? Vinh, Quy, Quy, Mơ. Vậy ngươi liên lạc hắn. Có khối này viên đại tướng chấn giữ đủ rồi. Dubai, Cảnh Bình là hải ngạn tuyến tập đoàn hải đồn quốc tế thủy phù người trưởng đà. Bất quá hạng mục này trước mắt độ tiến triển phi thường chậm chạp. Bởi vì hoàng bánh vấn đề vẫn còn ở cùng mỹ quốc đẳng cấp mấy cái quốc gia tây phương giao phong đàm phán. Nói thật ra cũng không biết hội đàm tới khi nào Này cũng hơn một năm cũng không thấy có quá lớn tiến triển Phía trên ngũ đại lưu manh còn đang trả giá Không đạt thành nhất trí nhận thức chung Vậy chỉ có thể đợi Bất quá cảnh bình cũng không có nhàn dối Một năm này đi xuống thủy vụ sưởng mặc dù không có tuyên bố chính thức động công xây dựng Nhưng là tất cả cần tài liệu Phương án thiết kế điểm điểm lựa chọn đều đã chuẩn bị không sai biệt lắm. Hơn nữa hơn một năm nay năm 500. Tề bằng may nhiệt kích trình quốc tế đặt về cũng cơ bản ngay tại chỗ đứng vững vàng căn cơ. Có thể nói là vạn sự đã sẵn sàng. Liên ngũ đại lưu manh thương lượng ra một cách đáng tin kết quả. Đến lúc đó lập tức đồng công toàn diện mở làm. Hoa hạ tốc độ không phải chỉ là nói xuân. Nhận được công ty chính tin tức. Thân ở Dubai địa phương cảnh bình tinh thần đại chấn. Cuối cùng có chuyện khác làm. Hàng ngày cùng đủ loại các loại người ngoại quốc uống rượu. Tham gia vũ biết cái gì mặc dù hắn không kháng cự. Nhưng là không có chút ý nghĩa nào hoạt động xã giao cũng rất phiền. Hôm sau, Dubai chính thức đối ngoại tuyên bố sấn nhập hoa hạ phương án tức đường sắt đôi chế kiểu. Cũng thúc đẩy Dubai thành phố hướng vạn vật liên kết với nhau tân hình thành phố tiến hành toàn diện thăng cấp. Sau đó đem một loạt cạnh tranh hạng mục công bố ra ngoài. Tin tức này vừa ra tới. Toàn cầu vốn liếng ánh mắt lập tức liền từ hội đông chuyển hướng Dubai. Còn có các đại công nghệ cao xí nghiệp. đồ điện xí nghiệp. Xe hơi công ty vân vân và vân vân. Mỗi một người đều là không khỏi kích động. Toàn cầu các đại thương nghiệp công ty phản ảnh thần tốc, dối dít tổ chức cạnh tranh đoàn đội hướng Dubai đi đến. Số lớn ngân hàng tài chính quốc tế tư vốn cũng là gia tốc tràn vào Dubai. Chân chính giải thích thiên hạ rộn ràng đều vì lợi lai, like. Thiên hạ nhốn nháo đều vì lợi hướng. Xe hơi nghề ví dụ như bíp. Tesla cùng với rất nhiều truyền thống lão bài xe hơi cử đầu. Lại vừa là không nghi ngờ chút nào hận lên. Còn lại nghề nghiệp cạnh tranh mặc dù cũng gì thường kịch liệt. Nhưng là kịch liệt nhất đương kim xe hơi nghề. Toàn cầu 7 chục nhà xe mong đợi mang đến hơn 200 nguồn năng lượng mới xe nhãn hiệu ở Dubai không thể buông tha. Đủ để dùng thảm thiết để hình dung. Lần này Bích vương lão tổng càng là tự mình tại công ty nội bộ tới khều một cái thanh thế thật. Lớn thể sư đại hội nhất định phải ở Dubai khối này mới tinh trận địa lên giết chết lão Oan gia Tetsu La để báo thù. Chính trực ham hở Tetsu La công ty lòng tin 10 phần, ý muốn ở Dubai tại hạ một thành. Nhưng kết quả ngoài dự đoán mọi người, Dubai lựa chọn bít. Bít ở hội đông cạnh tranh thất bại nguyên nhân lớn nhất không phải là bởi vì sản phẩm bản thân cạnh tranh hoàn cảnh xấu to lớn. Thật ra thì phương diện này đã không phân cao thấp. Mà là bởi vì quốc sản khối này nhãn hiệu mà lần này ở Dubai cạnh tranh thành công. Cũng là bởi vì quốc sản khối này nhãn hiệu. Đạo lý rất đơn giản. Bây giờ Dubai đã an in hoa hạ. Ở sản phẩm bản thân trinh lệch chưa từng có với khác xa dưới tình huống. Đến từ hoa hạ nhãn hiệu thiên nhiên thắng được Dubai hảo cảm. Biết lần này cũng là bởi vì quốc sản nhãn hiệu chúng thầu rồi. Cái gọi là các ông thất mã yên chi phi phúc. Toàn năng khoa ký cử đầu 46 chương 449 chính là chỗ này câu đem chúng ta còn thái nhân hại đến ship sao. Buổi tối hôm đó 2000, các lộ đại lão tụ tập ở Dubai thủy bàn quán rượu không đính tham gia một trận từ thiện giả yến. Người ngoại quốc động một chút là thích đánh từ thiện giả yến làm hoạt động xã giao. Các nữ sĩ các tiên sinh, như ta nói đây không phải là tạm thời giảng diễn, chính là một câu đơn giản cảm tạc. Tối nay may mà các vị đến từ các nơi trên thế giới thương giới cử bá môn khẳng khái mở hầu bao. Chúng ta tối nay gom góp được 1.700 vạn đô la. Giả yến trong phòng khách hội tụ gần trăm vị người dự hội. Một vị thân hình cao lớn mặt tu xe đô đàn ông người da trắng tay nâng ly cao cổ lớn tiếng nói. Tham dự tràng này từ thiện giả tiệt nhân đều là cùng một màu tổng tài hoạt toàn cầu phó tổng. Đến từ các đại nghề. Ở nhà nghề không phải là làm được một nhóm đứng đầu chính là nổi tiếng toàn cầu Mà ở trong đó có rất nhiều hoa hạ mặt mũi Bít công ty Vương Lão Tổng bất ngờ ở xã yến hiện trường Vương Lão Tổng tối nay có thể nói là hăm hở Ngay tại ban ngày nguồn năng lượng mới xe cạnh tranh bên trong Nắm tết sờ la giết chết rồi Bít ở 200 cái xe hơi nhãn hiệu bên trong bảo lãnh rút ra đầu chủ Thật ra thì cũng không thể thuyết bảo lãnh biết nguồn năng lượng mới xe thực lực là đáng hứa bàn bạc tôn trọng. Bất quá Dubai mảnh này thị trường biết cũng không cách nào một nhà ăn. Nhưng rút ra đầu chủ là nhất định. Nơ. Dơ. Tỷ. 384 ức mập đan. Hứa bàn bạc nhìn đều hâm mộ và ghen dép. Biết công ty một nhà liền ăn nguồn năng lượng mới xe khối này bánh ngọt gần tứ thành. Lần này Dubai ở nguồn năng lượng mới xe lính vượt đập nơ Giơ Tỷ Một ngàn ức Quả nhiên giải thích một câu nói Thổ hào phổ thông không ra tay xuất thổ chính là không bình thường a Từ thiện giả yến hiện trường chính là cao cấp xã giao hiện trường Các đại lão giữa lẫn nhau đều tại khoái trá sướng trò chuyện không ngừng Cho dù là đồng hành ở buôn bán trong cạnh tranh chút nào không hàm hồ Nhưng thấy mặt đều là khách khí Coi như là giả bộ cũng lộ ra đại độ chứ sao Hải ngạn tuyến tập đoàn cửa đại đồng sự một trong Hải đồn quốc tế thủy vụ công ty người trưởng đà cảnh bình bất ngờ cũng ở đây chàng từ thiện xạ yến Hắn đi tới hiện trường Ở hiện trường bảy tám chục hơi lớn lão chính giữa cũng là thỏa thỏa cơ vị nòng cốt vậy tồn tại Cảnh bình thật ra thì cũng vô cùng trẻ tuổi Năm nay tài 29 tuổi Nhưng không người hội bởi vì hắn tuổi còn trẻ mà dám xem nhẹ. Một cách đầu hàm là đủ rồi hải ngạn tuyến tập đoàn cửa một trăm những từ đầu. Ở Trung Đông Thế Giới. Cảnh Bình nhất định chính là bọn họ Long Vương gia. Bởi vì hắn còn có một cách toàn bộ Trung Đông nhân coi trọng nhất thân phận hải đồn quốc tế thủy vụ người chủ sự. Có thể nói không khoa trương chút nào. Cảnh Bình đi đến bất kỳ một cách nào Trung Đông Quốc gia đều là hưởng thủ quốc tân cấp đãi ngộ. Sau khi muốn phát triển tất nhiên cần phải hy vọng nào hải đồn quốc tế thủy vụ cung cấp hải lượng giá rẻ tài nguyên nước ngọt. Mặc dù hải đồn quốc tế thủy vụ còn không có ở Trung Đông chính thức khai thác nghiệp vụ. Nhưng người sáng suốt đều biết. Vấn đề thời gian mà thôi. Cảnh bình tiên sinh. Lần này hải ngạn tuyến tập đoàn nhìn như không có kiếm tiền. Nhưng trên thực tế kiếm so với ai khác đều nhiều hơn. dạ yến phòng khách một góc. Một vị mang theo mắt kiếng người da trắng trung niên cười ha hả nói Ở trước mặt hắn cùng với nói chuyện với nhau chính là mặt một bộ chính trang cảnh bình rồi Hải ngạn tuyến công ty lần này cũng không có tham dự bất kỳ cạnh tranh Bởi vì lớn nhất tiêu đã cho hải ngạn tuyến rồi Không có hải ngạn tuyến ở Dubai giả thiết vô tuyến tại điện cơ trạm cùng vật mạng lưới liên lạc cơ sở thiết thi Công ty khác cũng không cách nào ở chỗ này kiếm một phân tiền Những thứ kia công ty từ Dubai nơi này bắt được cạnh tranh sau khi Đều là hải ngạn tuyến tập đoàn khách hàng Bởi vì được từ hải ngạn tuyến công ty vào mua vô tuyến tại điện tấm chi Cùng kỹ thuật độc quyền tra huyền Đâu có đâu có Bài dơn cốt tiên sinh Toàn thế giới không có ai so với còn thái nhân biến đổi hội kiếm tiền rồi Các ngươi còn thái người là lớn nhất biết làm ăn dân tộc Toàn thế giới đều biết Giống như ngày như vậy tư bản tài chính nhà Thỉnh thoảng tham dự mấy trận tiệc rượu Đợi ở phố hôn nhìn một chút không tuyến đồ Bó lớn lợi nhuận cũng đắt vào tay Cảnh bình cười ha hà khiêm tốn trả lời Gọi là bài sơn cốt người xa trắng là tới từ phố hôn đầu tư thỏa thỏa đại hình buôn bán lẫn nhau thổi hiện trường Vốn là song phương trò chuyện rất vui vẻ Nhưng bài sơn cốt nghe được hắn câu nói này thời điểm Nộ cười trên mặt không thấy Nhất thời mang theo một tia tức giận Sau đó giận dữ bất mãn nói với cảnh bình ta hận chết những lời này ngài biết không cảnh bình tiên sinh em phi cảnh bình mặt đầy không hiểu ngắm lên trước mắt vị này biểu tình phù khoa phố ngôn người đầu tư Còn thái người là toàn thế giới lớn nhất biết làm ăn ha <cũng> ha Cũng là bởi vì câu này đáng chết sanh ngôn đem chúng ta còn thái nhân cho hại đến siết sao Trên thực tế người Hoa các ngươi mới là toàn thế giới lớn nhất biết làm ăn Nhưng mà để cho ta bao gồm còn lại còn thái nhân khí phẫn bất bình là toàn thế giới cũng không tin Cảnh bình nhìn lên trước mắt vị này dường như mặt đầy tức giận không dứt còn thái nhân Mặt đầy ngây ngô nhưng nói làm sao có thể chúc ta người Hoa công ty ở quốc tế hóa tiến trình bên trong phần lớn đều là thua thiệt Thản suất nói là tổn thất nặng nề Cho dù hải ngạn tuyến tập đoàn cũng không ngoại lệ. Dựa vào thống kê không trọn vẹn. Năm ngoái ta tập đoàn công ty hải ngoại doanh thu tổn thất nổi số không thua kém nhìn ướp đô la. Năm ngoái công ty của ta chi tiêu to lớn. Bên này mất đi một ngàn ướp đô la thu nhập. Như coi là sổ cách có thể phải thua thiệt mười mấy ướp đô la. Ta thật là đau lòng. Nhập không đủ suất thua thiệt thảm. Không nói như vậy cũng còn khá Cảnh Bình vừa nói như vậy nhất là một câu cuối cùng thua thiệt thảm đối với bai dơn cốt trái tim nhỏ kích thích không được. Sau đó lắc đầu liên tục mang theo tố khổ lại phản bác kiểu giọng thuyết ta cũng không đồng ý cái nhìn của ngài Cảnh Bình tiên sinh. Cũng là bởi vì câu kia còn thái người là toàn thế giới lớn nhất hội kiếm tiền đáng chết xanh ngôn. Đưa đến bây giờ toàn thế giới tất cả mọi người nhìn thấy chúng ta còn thái người và hắn nói chuyện làm ăn thời điểm. Để nhất tiềm thức chính là đối với con thái nhân đề cao cảnh giác. Sợ hãi ở trước mặt chúng ta thua thiệt. Khối này để cho chúng ta rất tức lại bội cảm bất đắc dĩ. Nghe nói như vậy cảnh bình mím môi một cách lúc túng mà không mất xinh đẹp lộ ra vẻ mỉm cười. Bài dơn cốt tâm lý đối với hắn là khinh bị vạn phần. Hải ngạn tuyến tập đoàn có thể phải thua thiệt mười mấy ước đô la thật khi các ngươi không phải là đưa ra thị trường công ty. Phố ôn phân tích cơ cấu đã đủ liền không tính ra đại khái lợi nhuận đến nha các ngươi năm nay ít nhất kiếm vượt qua 300 ước đô la lợi nhuận. Thua thiệt liền chưa từng thấy qua như vậy vô liêm sỉ người Hoa. Càng nghĩ càng khó chịu. Vì vậy bai dơn cốt quyết định làm mặt vạc trần cảnh bình lời nói dối cảnh bình tiên sinh thứ cho ta nói thẳng. Ngươi và ta đã thấy người Hoa thật là giống nhau như đúc. Đều là đại khái gặp người liền nói bên này kiếm không nhiều. Bên kia còn thua thiệt Tổng thể mà nói cơ bản không kiếm đến tiền không nói còn khả năng rán thành phẩm vận doanh phí Thời gian không phát qua Nhưng là ta thấy là kết quả là quý công ty trôi qua so với bất kỳ xí nghiệp đều dễ chịu Từ đầu đến cuối thuộc về tốc độ cao khuyết chương trong lúc Cảnh Bình chỉ thấy bai dơn cốt mặt đầy kích động nói nhưng ngài biết rõ ta lớn nhất tức giận là cái gì không Cảnh Bình vốn là muốn nói chút gì Nghe một chút theo bản năng vẫn đạo là cái gì bay dơn cốt chúng ta còn thái nhân có toàn thế giới lớn nhất hồi kiếm tiền tư danh. Mà người hoa các ngươi lại kiếm đi rồi thật thật tại tại đại bả sao phiếu. Các ngươi lại còn thuyết thua thiệt càng làm cho ta khó tin là toàn thế giới lại đều tin rồi. Mà chỉ cần chúng ta còn thái nhân đối ngoại nhân thuyết không kiếm đến tiền. Toàn thế giới cũng không tin. Thật là tức giận ta đau gan. Người hoa hàng hóa tiện nghi toàn thế giới đều biết. Dường như lợi nhuận sẽ không cao. Cho nên toàn thế giới cho rằng các ngươi kiếm không được bao nhiêu tiền. Nhưng trên thực tế đâu rồi? Đáng chết ta thật là không muốn nói cái gì rồi. Số liệu sẽ không gạt người. Số liệu nói cho ta biết. Các ngươi mới là kiếm đi nhiều nhất tiền người. Làm một con thái nhân nói thật cảnh bình tiên sinh. Loại hiện tượng này để cho ta càng nghĩ càng giận Hơn nữa ta một mực không thể nào hiểu được người Hoa Các ngươi hàng ngày kêu làm ăn khó khăn tại sao vẫn còn làm ốt Khó xử không có nghĩa là không thể làm Ta hoàn toàn hiểu Nhưng ta tuyệt đối không thể hiểu được người Hoa Các ngươi hàng ngày kêu làm ăn lỗ vốn Tại sao vẫn còn làm càng không thể tiếp nhận là Tại sao còn có thể một mực lỗ vốn làm tiếp Minh minh kiếm lớn thuyết kiếm chút Kiếm chút thuyết hồi vốn Hồi vốn thuyết bệnh thiếu máu Bệnh thiếu máu vẫn còn làm Ồ Thượng đế của ta cảnh bưng ngang cách một ly rượu chát nhìn biểu tình cùng ngôn ngữ hoa trương bay sơn cốt Cũng không biết khối này còn thái người là đang diễn hay là thật đối với lần này cảm thấy tức giận Bất quá thật sống như đều có một chút Cũng đều hơi Cường điệu quá rồi nhiều Nhưng là cảnh bình đối với hắn, lời bàn còn thật không biết hà ngôn mà chống đỡ. Nếu như không trái lương tâm thuyết, còn thật không có cách phản hắn mà nói a. Nhất là câu kia kiếm lớn thuyết kiếm chút, kiếm chút thuyết hồi vốn, hồi vốn thuyết bệnh thiếu máu, bệnh thiếu máu vẫn còn làm. Thật là giản lược tóm tắt. Không hổ là đến từ phú ngôn người. Khá ha không nói những thứ này, tối nay đều là người thắng vậy có phải hay không nên là ăn mừng mà chung nhau cạn một ly? Bai Sơn Cốt tiên sinh cảnh bình cười ha hà tránh cái đề tài này, cười ha hà mời tốc tò ý. Bai Sơn Cốt nhún nhún vai biểu thị tình nguyện. Dubai gần đây nhiệt tiền tràn vào, còn Thái người tài đoàn ở mấy ngày nay nắm giữ số lớn tư bản vào sân. ít nhất Bai Sơn Cốt đại biểu phố ôn cùng còn Thái tài đoàn tuyệt đối là người thắng một trong. Cản ly toàn năng khoa ký cử đầu 46 chương 450 hoàng bánh vấn đề tân đột phá chàng này cái gọi là từ thiện quyên góp giả yến. Cảnh bình đại biểu hải ngạn tuyến tập đoàn tham dự hoạt động. Ở giả yến trong lúc gom góp 1.700 vạn đô la chính giữa. Hắn đại biểu hải ngạn tuyến công ty cống hiến 19 vạn đô la. Đại đa số lão tổng đều cống hiến 22 vạn đô la trái phải. Dubai thổ hào tung ra một cách chính là 150 vạn đô la. Lớn nhất keo kiệt lại là lần này từ thiện quyên góp khởi xướng người đề xuất người Mỹ. Chính là Tesla công ty. Lần này từ thiện quyên góp liền tống hiến 3 vạn đô la. Được rồi một chiếc Tesla xe hơi cũng không mua nổi. Ê e luôn. Mức cũng là đủ keo kiệt Mặc dù giả yến trong lúc hắn không ở tại chỗ. Nhưng có ở đó hay không chàng đều không khác nhau. Tất cả mọi người lại nói mã tư khắc góp 3 vạn đô la. Bất quá lời nói có nói đi cũng phải nói lại. Các đại lão mặc dù cũng không thiếu điểm này tiền lẻ. Nhưng cũng sẽ không động một chút là loạn xuất ra tiền. Loại này từ thiện quyên góp hoạt động ý tứ một chút là đủ rồi. Kiếm chút tiền lẻ tiền cũng không dễ dàng đây. Giả yến hoạt động sau khi kết thúc cảnh bình liền đi trở về phủ Thản suất nói nếu như có thể cử tuyệt hắn cũng không muốn đến Già đều là kẻ tinh danh Tuổi trẻ điểm tất cả đều là vừa cơ trí Không một là hiền lành Hơn nữa làm từ thiện quyên góp một đám người liền không có một là thực sự từ thiện Cách này làm cho cảnh bình cảm thấy đặc biệt tức cười buồn cười Nhưng người Tây Phương liền thích một bộ này Không có cách nào tối thiểu xã giao chỉ có thể tới Bởi vì hắn là hải đồn quốc tế thủy vụ người trưởng đà Lâu dài ở Dubai Diệp Hoa Thổ Hào Đại Cứu Tử Ham Đan Vương Tử trực tiếp vì hắn ở Dubai chuẩn bị một tòa siêu cấp xa hoa tư nhân trang viên Coi như không có cái thân phận này Ham Đan cũng sống vậy sẽ làm như vậy Cảnh Bình trở lại tạm thời ở sang trọng trang viên theo thói quen mở ra toàn bộ tin tức biểu hiện Quang thuẫn hệ thống còn không có chính thức thưởng tuyến. Nhưng tại công ty nội bộ đã sớm phủ cập. Là hải ngạn tuyến tập đoàn hải ngoại nghiệp vụ văn phòng cung cấp không có gì sánh kịp tin tức an toàn bảo vệ. Tiến vào công việc mặt tiếp xúc. Ai trợ thủ lập tức nhắc nhở hắn có một phần mẫu nội bộ công ty gửi tới lớn nhất bưu hiện mới tài liệu. Cảnh Bình nhìn một cách trong thơ cho nhất thời tinh thần đại chấn. Có đột phá tính tiến triển nhanh như vậy tin tức truyền đến đương nhiên đó là liên quan tới hoàng bánh vấn đề. Trên căn bản ngũ đại lưu manh đã đạt thành nhận thức chung rồi. Tiến triển tốc độ có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Vốn là dự đoán thời gian. Nhân liệu hạt nhân trọng đại như vậy đàm phán vấn đề mang đến 3 năm khởi bước đều là bình thường thao tác. Nói không chừng có thể đàm cách 3 năm dưới thậm chí lâu hơn. Không nghĩ tới đã hơn một năm liền có kết quả rồi Mà chỉ cần hoàng bánh vấn đề vừa cởi quyết Hải đồn quốc tế thủy vụ ở Trung Đông đẩy tới liền có thể chính thức đăng lên nhật báo rồi Đối với Trung Đông dân chúng mà nói cũng coi là một cách đặc biệt đại tin tức tốt Hải đồn quốc tế thủy vụ mặc dù là đến làm ăn Nhưng là kiếm tiền đồng thời sát sát thật thật ở xúc tiến làm địa khu phát triển kinh tế cũng là sự thật không thể chối cãi Trên thực tế Âu Mỹ bên kia cũng là không có biện pháp không thể không thỏa hiệp. Hoa hạ bên này lập trường kiên quyết. Lại không pháp ở trên thực chất đưa đến ngăn cản hiệu quả. Bởi vì hoàn bột hải thủy vụ xưởng đã bắt đầu động công. Hơn nữa động một cái công phu chính là ba cái siêu cấp nước biển lãnh đạm nhà máy hóa chất đồng thời đẩy tới. Hoa hạ bên này nội bộ đẩy tới nước biển làm ngọt đã đỉnh trước trở thành Mỹ quốc cầm đầu quốc gia Tây Phương không có cách nào ngăn cản sự thật. Nói cách khác cũng không cách nào ngăn cản người Hoa theo thời gian tích lũy mà tích lũy càng nhiều hơn nhiên liệu hạt nhân Mỹ Quốc bên kia cũng nhìn tình huống chuẩn bị có ý thỏa hiệp Lúc này người Anh nhảy ra đưa lên thần trợ tông, Trực tiếp khiến cho Hoàng Bánh đàm phán vấn đề nhanh chóng đẩy tới ít nhất một năm Bởi Hoa hạ nơi này rộng rãi hạt tập đoàn lần thứ hai thật nhập Anh Quốc ở lão bài hạt điện cường quốc đầu xây nhà máy năng lượng nguyên tử Như cú áp sủng hoa hạ từ bản thân để tam hạc điện kỹ thuật hoa long nhất hào. Lần này người Anh cạnh tranh đều lười được triệu khai. Trực tiếp một chút tên gọi nắm ZVASNI A G hạc điện hạng mục tờ đơn cho rộng rãi hạc tập đoàn. Nên hạc điện hạng mục đầu tư cao đến 74 ức bảng Anh Nơ. Tỷ. 650 ức Cũng là nước Anh 35 năm qua cái thứ hai hạc điện hạng mục. Thứ nhất cũng là rồng rãi hạch tập đoàn bắt xuống. Nhưng không giống với lần trước. Lần trước là rồng rãi hạch tập đoàn dẫn đầu Liên Hiệp nước Pháp công ty điện lực chung nhau đầu tư nước Anh hân khắc lời giác cơ hạt điện hạng mục. Lần này là rồng rãi hạch tập đoàn đan ăn. Hân khắc lời giác cơ hạt điện hạng mục đến bây giờ vẫn chưa hoàn tất đâu rồi. Muốn giữ chủ ở 2025 năm làm xong. Mà Zvaznia dơ hạt điện hạng mục căn cứ hiệp nghị, mang ở 2029 năm làm xong, dự trù 7 năm kiến thành, năm thứ 8 đầu nhập vận doanh, người Anh một hơi thở lăng ra hai cái siêu cấp hạt điện hạng mục. Không chỉ là bởi vì đối với điện lực nhiên liệu nhu cầu ngày càng tăng vọt. Mấu chốt là làm nhà máy năng lượng nguyên tử bây giờ không lo không có nhiên liệu rồi. Phải biết do tài nguyên là tư nguyên khan hiếm hạt thở điện trình lại vừa là siêu cấp công trình đầu nhập to lớn khác đến lúc đó nhà máy năng lượng nguyên tử xây xong dùng không mấy năm nhiên liệu hạt nhân cung ứng không được liền trợn tròn mắt phát triển hạt điện nhiên liệu điều kiện tiên quyết là bảo đảm do tài nguyên có thể thỏa mãn quân dụng là tiền đề ô cờ sen giáo huấn nói cho thế nhân cái gì cũng có thể bỏ hạt gậy to nhất định không thể ném nhưng là bây giờ Hoa hạ bên này có thể nói là nhất điều long phục vụ. Chẳng những bang người anh xây nhà máy năng lượng nguyên tử. Đồng thời bảo đảm nhiên liệu hạt nhân cung ứng ổn định. Hơn nữa còn giá cả tử ưu. Số lượng nhiều lợi ít thiết thực. Mua được chính là kiếm được A có hay không. Cuối cùng người Pháp nhìn một cách cũng ngồi không yên. Nước Pháp công ty điện lực yêu cầu rộng rãi hạt tập đoàn chuyển cách mông một chút. Cho cách vị trí. Thậm chí không tiếc vận dụng ngoại giao lực lượng. Trên thực tế người Pháp phản ứng đã sớm ở người anh như đã đoán trước. Pháp phao câu gà một quyệt người anh cũng biết hắn giúp nào sơ. Hiểu rất rõ bờ bên kia người Pháp rồi. Dù sao người anh là giảo thỉ côn a. Sau đó người anh mượn cái tên này nghĩa cùng rộng rãi hạt tập đoàn giao thiệp. Ngược lại làm lên người trung gian thay người Pháp cầu tha thứ. Mà trên thực tế người Anh cũng không muốn đưa cái này tờ đơn khiến người hoa đan ăn. Dù sao trứng gà đặt ở hai cái trong giỏ sách dù sao cũng hơn thả một trong đó được. Người Pháp mặc dù thật vết. Nhưng là so sánh xấu bụng thỏ. Người Anh hay lại là càng muốn cùng Pháp gà chơi đùa. Dù sao thời khắc mấu chốt muốn lừa bịp xấu bụng thỏ có chút khó khăn. Không dễ dàng. Nhưng là cách hố người Pháp mà liền ngược lại hoa anh Pháp tam phương trong vấn đề này liền nói chuyện riêng rồi hơn 2 tháng. Anh Pháp hai cái này lão âm so với đang có ý gì. Hoa hạ bên này cũng đại khái 8-9 phần 10 liệu được. Mọi người đều là nhìn thấu không vạch trần mà thôi. Dù sao điểm phá đàm phán sẽ rất lúc túng. Coi như xét đối phương thời gian còn phải thích hợp đồng thời trên địa cầu qua. Cuối cùng dòng dãi hạt tập đoàn đồng ý nước Pháp công ty điện lực ước nhập đổi. Để bày tỏ hữu thật là dòng lượng. Ở ZVASNI A dơ điện hạng mục đầu tư 22. Một ước bảng Anh cầm cổ 30%. Nhưng là đại độ được có một điều kiện. Điều kiện chính là muốn cầu người Pháp phải ủng hộ hoa hạ bên này hải đồn quốc tế thủy vụ công ty ở Trung Đông nghiệp vụ phát triển. Đơn giản mà nói chính là ở Hoàng Bánh đàm phán về vấn đề người Pháp làm ra nhượng bộ hơn nữa tích cực tỏ thái độ. Mà Pháp gà biểu thì hoàn toàn không thành vấn đề. Nước Pháp toàn cảnh điện lực cung ứng vốn chính là chủ yếu đến từ hạt điện năng nguyên. Mà nước Pháp biên giới dò rõ y ta chi mỏ tài nguyên số lượng dự trữ ước chừng là 8 vạn tấn. Phong độ cũng không cao. So sánh mà nói quả thật không nhiều. Hơn nữa không dám vô cùng tiêu hao Nếu không nấm đạn sao làm đồ chơi này mặc dù sẽ không tùy tiện thả. Nhưng là bảo đảm có A. Hướng hồ cách vách nước Đức mấy năm nay đủ loại rực xây nước Pháp nắm hội đồng bảo an thường nhiệm quản lý quốc chấu ngồi dọn ra cho Âu Minh. Người Hoa hiện đang làm ra rồi nước biển ngắn gọn do tư nguyên kỹ thuật. Có thể liên tục không ngừng cung cấp do tài nguyên. Nhiều khởi vài tòa nhà máy điện hạt nhân cũng không nổi lo về sau rồi. Điện lực nhiên liệu là cơ sở. Điện lực đầy đủ ý nghĩa cho phát triển kinh tế cung cấp mạnh mẽ cơ sở động lực. Ngược lại cuối cùng cũng không ngăn cản được người Hoa. Chẳng qua là trì hoãn một ít thời gian mà thôi. Coi như là bán một cách nhân tình. Người Anh cùng người Pháp đều giải quyết tương đương với châu Âu khối này giải quyết. Sau đó chính là người nước Nga. Đại Mao cùng hoa hạ quan hệ những năm gần đây hay lại là rất tốt. Mặc dù quan hệ không tệ. Nhưng là hoàng bánh vấn đề người nước Nga thái độ rất rõ ràng. Trung lập thái độ chỉ cần làm ra hoàng bánh đến tất cả mọi người được có phần. Hoặc là sẽ không lộng. Nhưng là hoa hạ bên này quốc nội đã bắt đầu lấy. Người nước Nga cũng không có cái gì quá lớn. Mâu thuẫn phản ứng thật ra thì cũng đây chính là gián tiếp biểu minh thái độ ủng hộ cũng mọi người phân rồi giải quyết mau hùng đối với hoa hạ bên này nói là tương đối dễ dàng nhất cho ưu đãi cho giảm đi vậy đúng rồi nước Nga bây giờ bản thân liền là nhiên liệu nước xuất khẩu lớn nhu cầu cũng không lớn do tài nguyên phân đến cũng cơ bản đều coi như chiến lược sự chứ vật liệu phong tồn hơn nữa hoa hạ bên này cũng không hy vọng nào có thể từ người nước Nga trên người kiếm vài đồng tiền Cho giá lưu đãi là bất quá thích hợp nhất rồi. Đánh sáu bớt 50%, duy nhất nội bộ giá thỏa thỏa đơn vị liên quan. Đại Mao dễ dàng giải quyết. Mấy trào lưu manh tất cả đều giải quyết, cũng chỉ còn lại có người cuối cùng lão lưu manh Mỹ rồi. Người Mỹ nhìn một cách tình hình này cũng không biện pháp gì tốt lắm. Mấy cách tiểu đệ cùng đại ca không đồng lòng. Đại ca lại không cầm ra tốt gì biện pháp thuyết phục tiểu đệ. Châu Âu bên kia đi theo lão Mỹ một lòng hơn một năm. Cũng không thấy đại ca xuất ra thực chất tính biện pháp. Người Mỹ mình cũng không tì phí. Hoàng bánh vấn đề nói ra thành quả cũng liền chuyện thuận lý thành trương rồi. Ở người Mỹ rất không hứng lắm dưới tình huống. Rốt cuộc lấy được thực chất tính đột phá vào triển khai. Người Mỹ cảm giác không có hứng thú hoa hạ thật ra thì cũng không có hứng thú. Chỉ cần nhị án và đàm phán ở đẩy về phía trước vào cái gì cũng dễ nói. Người hoa thiết thực. Quả thực so với cái gì đều trọng yếu. Về phần những quốc gia khác ngũ đại lưu manh vây một bàn thương lượng hoàng bánh vấn đề phân phối. Có bọn họ chuyện gì có bọn họ nói chuyện phần đó là đừng có mơ Chính sở vì hình không được ngũ thường. gia kết cấu ủng hộ vậy đúng rồi. Không ủng hộ đánh một trận chính là. Hoặc là liền kinh tế chế tài một lớp cũng được Toàn năng khoa ký cử đầu 46 chương 451 Thủy vụ sưởng an toàn liền nhờ ngươi tề lão đại rồi sáng sớm hôm sau Cảnh bình đi xe đi hơn 40 số phía trên Um An Kuwai Chỗ này chính là thủy vụ đầu mối then chốt sáng sắp trọn địa điểm Um An Kuwai là Ui 7 đại tù trưởng quốc chi một Mặc dù như vậy Nhưng Ui 1 nhà này thất huyên đệ Có giàu có đến mức nước đố đổ vách, có nghèo đến nhận việc đốt đường phố xin cơm tiết tấu. Giàu nhất thật ra thì không phải là Dubai, mà là Abu Dhabi, Nhưng rất khiêm tốn, mà Dubai lại rất có thể khoe giàu. Cho tới ra Abu Dhabi ra ngoài ra năm cái quốc gia tù trưởng danh tiếng bị Dubai toàn diện áp chế. Không có cách nào ai bảo khối này năm cái quốc gia tù trưởng số mình không tốt. Dưới đất không có dầu mỏ đây Ui dầu mỏ tổng số lượng dự trữ. Abu Abi chiếm 94%. 6% ở Dubai hơn nữa Dubai đi lên một con đường khác. năm cái quốc gia tù trưởng ngay cả canh thừa cơm cặn lạn thái diệt đều không vứt được mấy cây. Còn lại vô huyên để thảm nhất chính là Aman quốc gia tù trưởng. Mạc được dầu mỏ cũng mạc được tiền. Có thể nói là thất huyên để bên trong nghèo nhất một cái. Nhưng không có tiền cũng phải sống qua ngày Có lúc phải nhờ vào bà con xa cô web không việc gì tiếp tế cái ba dưa hai táo sống qua ngày Um an cu quai so với A-man tình huống tốt hơn nhiều Phát hiện khí thiên nhiên phối này liền có thể ăn cơm Ngoài ra ngư nghiệp cũng tương đối phát đạt Thỉnh thoảng xuống biển mò mấy cái cá mật bán Cũng có thể đổi hai bạc vụn Sơn chân hải vị không ăn được Cơm canh đảm bạc luôn là có Không đến nổi lẫn vào thảm đến Aman Hương để yêu cầu bà con xa tiếp tế sống qua ngày Aman Bắc Phương là Um An Kuwai, Nam Bộ chính là Dubai rồi Không thể không nói có lúc A chính là mệnh A Theo hải đồn quốc tế Thủy vụ nắm Thủy vụ đầu mối then chốt sưởng nơi ở Um An Kuwai Lần này Um An Kuwai nằm mơ đều cười tỉnh Lăn lộn nhiều năm như vậy Rốt cuộc có một hào triển vọng Toàn được nhậu nhẹt ăn ngon không còn là mộng ác có hay không Mà A-man thật là vừa tức vừa hâm mộ Không có biện pháp đại khái đây là số mệnh đi Hoặc là tất cả đều có hoặc là không có thứ gì Không phải là hải đồn quốc tế thủy vụ bỏ gần tàu xa Mà là um an cô có một mảnh trời nhưng dễ khai thác tiểu bến cảng um an cô thủy vụ xưởng trung tâm Ngay tại chỗ một mảnh đại hình cất vào kho khu vực trung tâm. Thương khố nội bộ tích trữ toàn số lớn tài liệu cùng dụng cụ, hơn nữa đều là khuôn mẫu hóa sinh sinh tốt lắm, thu khối dụng cụ thông qua hải vận chuyển vận tới đây. Bởi vì hoàng bánh vấn đề đưa đến xây hàng thời gian khẽ kéo lại kéo, không có cách nào động công. Nhưng là hơn một năm nay đến, hải đồn quốc tế thủy vụ công ty cũng không có nhàn rỗi. Động công mặc dù không có cách nào tiến hành Nhưng là giai đoạn trước công việc chủ bị lại không có dừng lại Tây phương cũng nhìn trong mắt Biết rõ người hoa xây cái này thủy sưởng là quyết tâm tiết tấu Đây cũng là đàm phán lấy được thành quả một trong những nguyên nhân Cảnh tiên sinh Phong lại đem ngươi thổi tới một đạo tiếng cười sang sang lớn tiếng dọa người Đương nhiên đó là tề bằng phi Thân phận của hắn bây giờ thuộc về nghị kích kinh quốc tế đặc vệ đầu lĩnh Mảnh này cất vào kho trung tâm tích trữ toàn giá trị liên thành đồ vật. Trong đó có nước biển nhạt đi than nano hợp lại màng. Mặc dù tiện nghi nhưng là không ngăn được số lượng nhiều A. Hơn nữa tiên phong nano sản năng cũng chưa có dừng lại. Một mực ở liên tục không ngừng làm cho này bên giao hàng. Hợp lại màng là sẽ không cân nhắc sản năng quá dư vấn đề bởi vì dõi mắt toàn cầu nhu cầu địa phương rất nhiều nhiều nữa. Chính vì vậy Trung Đông khách hàng môn mới yên tâm không sợ Diệp Hoa mang theo Dubai tiểu công chúa đường chạy. Dù sao một năm trước cũng đã nắm thật số tiền lớn đã chuyển qua. Thủy vũ đầu mối then chốt đồng công sắp tới đại khái tháng một phần liền muốn đồng công. Cảnh Bình thấy hắn cười nói chợt cùng với cầm cây tay liền tiến vào cất vào kho trung tâm tùy ý kiểm tra. Mỗi cái muốn quát đều có nhịp kích kình đặc biệt về người ở nắm tay. Hơn nữa đều là súng ống đầy đủ. Minh Tiếu chạm gác ngầm đều có bố trí. Um Uman Kuwai chỗ này thật một mạc nói phải trái. Đừng xem là một cái cùng Abu Abi. Dubai cùng nổi danh quốc gia tù trưởng một trong... Trên thực tế Uman Kuwaitic cũng liền hơn 800 km vuông Dân bản xứ quát cũng liền một chừng 2 vạn Bất quá đáng nhắc tới chính là Nhị kích kinh quốc tế đặc vệ từ Pháp Lý đã nói là một nhà quốc tế an ninh công ty Nhưng ngay cả xét đánh nhất thể máy bay không người Xe tăng xe bọc thép đều có trang bị Còn kém pháo kép Pháo kép vật này nếu là đều có liền có chút quá Ở tại cách vách cách đó không xa diều hâu được khẩn trương chít Nói không khoa trương thay đồng phục chính là thỏa thỏa quân chính quy. Ui phương diện đối với cách này chi người Hoa sáng lập quốc tế an ninh công ty. Chẳng những không có bất kỳ ban khoan nào. Ngược lại ở trong mắt bọn họ coi là là người Hoa ngay tại chỗ đóng quân bộ đội. Trên quốc tế cũng là như vậy lời đồn đại Dĩ nhiên loại Hoa nhà bộ ngoại giao là tuyệt đối sẽ không thừa nhận xuống. Tính chất nhưng hoàn toàn khác nhau Nghị kích kình làm một nhà an ninh tông ty Đến lúc đó xấu nhất xử lý chính là phá sản chứ Làm như vậy chính là vì đến lúc đó không cẩn thận thực sự chọc ra cái gì Cái giỏ nắm nghị kích kình tuyên bố phá sản liền xong chuyện Nhưng là bị liên hệ thỏ trong biên chế bộ đội danh nghĩa Coi như đại biểu quốc gia hành vi rồi Mặc dù đủ loại cố gắng phủi sạch quan hệ Nhưng trên quốc tế không người hội thật tin tưởng Chẳng qua chỉ là ngoại giao hắc thoại mà thôi Một nhà thông thường an ninh công ty làm sao có thể hội không bối cảnh Nhưng mọi người tựa hồ cũng không tìm ra cớ gì Mọi người đều không nói ra được lời gì Chủ yếu là lão Mỹ không lời nào để nói Dù sao đây chính là dựa theo Mỹ bộ sách võ thuật bắt trước Người diều hâu trong nhà có thể dưỡng hắc thủy công ty Bằng cái gì ta thỏ lại không thể dưỡng cái nhịp kích kình tới chơi chơi đùa chứ sao Tháng sinh liền muốn động công tề bằng phi tính toán thời gian một chút Chợt bổ sung nói gấp như vậy có công nhân nguyện ý chạy tới tháng sinh đều qua mùa xuân Không kịp đợi Cảnh bình bất đắc dĩ nói nếu không phải xuất hiện hoàng bánh vấn đề năm nay Hôm um an cô oai thủy vụ sưởng đã kiến thành cũng có thể đưa vào sử dụng rồi Công kỳ có thể nhanh thì nhanh Một bước chậm rãi bước bước chậm A Ở hết năm trong lúc mấu chốt xuất ngoại vụ công phu Cho bốn lần tiền lương Nếu là ở Tây phương thế giới Ngươi để cho bọn họ ở lễ sáng sinh bắt đầu làm việc Cho mười lần tiền lương bọn họ đều không phạm Người Hoa cần cụ Chỉ cần cho đủ đáy ngộ coi như ngày mai chuẩn bị về nhà hết năm Cũng có thể kéo chỉnh tề một nhánh khổng lồ công phu đại quân người Loại hoa nhà hơn 40-5 năm, năm thì làm ra hôm nay như vậy một phần khiến thế giới trở nên nhìn chăm chú sự nghiệp cũng không phải là sung mãn tiền điện thoại đưa. Đó là dựa vào cần cù hai tay của làm ra. Dưới tình huống bình thường cho gấp 3 tiền lương là hợp pháp. Bất quá hải đồn quốc tế thủy vụ tăng thêm gấp đôi. Cũng cho từng cách vào lúc này ra khỏi nước công nhân còn phải thêm một cách đại hồng bao. Ngoài ra suốt ngoại lao công còn có quá mức tân thiếp trợ cấp Trên thực tế rất nhiều nhận thầu thương đô phi thường tình nguyện tiếp hải ngạn tuyến tập đoàn thừa kiến việc Tiền lương cao không nói Chưa bao giờ hội lo lắng nhà này công ty lớn hội thiếu công phu khoản Các công nhân làm cũng thực tế có lực Những thứ này đều là vấn đề nhỏ Ta chân chính lo lắng chính là một ít không nhìn thấy tai họa ngầm Phía trên đã đàm có kết quả rồi Đó là trên mặt nổi giao phong có một kết thúc. Trong tối cũng không ai biết sẽ đến cái gì. Sẽ phát sinh cái gì. Bất ngờ tai nạn thường thường chính là phát sinh ở thuận lợi nhất thời điểm. Thủy vụ sưởng an toàn liền nhờ ngươi tề lão đại rồi. Cảnh Bình nói như vậy. Yên tâm đi. Toàn năng khoa ký cử đầu 46 chương 452. Ừ. Chúng ta nên cho ra đại quy mô chủ nghĩa nhân đạo trợ giúp Bắc Mỹ lan lợi. Si a. Một vị người mặc đội thủy quân lục chiến phục sức cao người da trắng tiến vào Si a cục trưởng phòng làm việc. "Thượng ấy, nhiệm vụ của ngươi chính là tháo xuống quân Mỹ thân phận, đi trung đông huấn luyện một nhóm dân bản xứ, tốt nhất là chiêu mộ một ít mướn tổ chức lính đánh thuê trong lính đặc biệt Sải Ngũ, chuẩn bị một nhánh hoạt động với màu xám khu lực lượng tinh nhuệ." Si a cục trưởng giản lược tóm cắt nói. Tuân lệnh trưởng quan. Nhưng là trưởng quan còn có đến tiếp sau này nhiệm vụ dĩ nhiên. Mục tiêu cuối cùng là tập kích Uman Kuwai làm ngọt thủy sưởng cướp lấy mỏ Ujani. Sau khi thành công mang theo hàng hóa thuận thế ra bắc tiến vào y răng cảnh nội vòng cách cảng. Ta người điểm chỉ sẽ ở bến tàu tiếp thu hàng hóa của ngươi. Ngươi đang ở đây Trung Đông hết thảy kinh phí hoạt động chúng ta hội ở sau lưng liên tục không ngừng ủng hộ. Nhớ um an cu quai làm ngọc thủy sưởng an ninh lực lượng tuyệt đối không phải thông thường an ninh công ty lực lượng. Không nên khinh địch khinh thường. Tuân lệnh còn có một chút. Đem ngươi làm bước lên Trung Đông đất đai một khắc kia trở đi không còn là quân Mỹ. Thậm chí không còn là người Mỹ. Mà là phần tử kinh khủng. Minh bạch trên thực tế người Mỹ một mực ở trì hoãn đàm phán thời gian cũng là ở cho mình một tay kia thời gian chuẩn bị thủy vụ sưởng là người hoa ở vận doanh nếu như bị phần tử kinh khủng tập kích cũng vì vậy khiến cho số lớn cao phong độ nhiên liệu hạt nhân rơi vào phần tử kinh khủng trong tay khối này đỉnh chuột mũ vừa vừa thực có chút trọng lập tức mượn cớ đã tới rồi do tài nguyên rơi vào phần tử kinh khủng trong tay người hoa các ngươi được bối toàn bộ hoa lão mỹ thuần thế nhảy ra trợ tay liền kích động hô to thủy vụ sưởng nhất định phải cưỡng chế ngừng buôn bán chỉnh đốn Còn có tham gia điều tra cái gì? Trước kia thao tác phương thức là nắm bột sạch đưa vào đi khiến sau hô to đó là vũ khí hóa học lần này diều hâu sử xuất một cách hướng ngược lại thao tác. Là đem đồ vật đưa ra sau đó cũng lớn kêu đại quy mô tính sát thương vũ khí rơi vào xấu trong tay người. Người thỏ nhà nhân làm việc bất lợi. Khiến toàn thế giới đều gặp to lớn an toàn đe dọa. Thoa đến ngựa ngón này vừa ăn cướp vừa la làng. Diều hâu lần nào cũng đúng Hiển nhiên Người Mỹ khối này sóng thao tác nếu là thành công Chẳng những hải đồn quốc tế thủy vụ gặp phải nghiêm trọng nguy cơ Hoa hạ bên này cũng sẽ lâm vào bị động Dù sao toàn thế giới mắt nhìn đến kết quả là các ngươi nắm hoàng bánh vứt bỏ Bị phần tử kinh khủng đoạt đi Rơi xuống xấu trong tay người Đến lúc đó thật là khó lòng giải bày Hải ngạn tuyến công ty chính tổng tài phòng làm việc Bàng lão ca Trong điện thoại nghe ngươi nói phải cho ta đưa một món đại lễ vật Nhưng ta làm sao luôn cảm giác có điểm giống là hoàng thử lang cho gà chúc tết cảm giác Không hảo tâm gì à Lập tức năm hết tết đến rồi rồi Gần cửa sổ ghế salon vị trí Hai người đều tại riêng mình một người trên ghế salon ngồi đối diện nhìn lẫn nhau đối phương Diệp Hoa hai chân đong đưa cười híp mắt nhìn hắn. Lần này ta chẳng những là cho ngươi đưa tiền tới. Hơn nữa còn giúp ngươi ở toàn thế giới quét sanh vọng giá trị. Lão đệ. Lời này của ngươi coi như thương lòng rồi. Bàng Đức cười ha hà treo dẻo nói. Xin lắng tai nghe. Ta lần này mang đến 15 cái ức, Chẳng khác gì là quốc gia ủy thác ngươi công ty đi Trung Đông làm chủ nghĩa nhân đạo hoạt động. Nghe nói như vậy Diệp Hoa sưởng sốt một chút Tò mò hỏi là không phải là vì cho A Cát chuẩn hoàng hộp mệnh bàng đức chợt vỗ tay phát ra tiếng Cười gật đầu cùng Diệp Lão để ngươi giao thiệp với Chính là không cần gì nói nhảm Không sai 15 ước chẳng qua là để nhất kỳ Sau khi căn cứ thế cuộc biến hóa muốn gia tăng cũng sẽ tiếp tục chi tiền Tóm lại lần này tiền sẽ không để cho ngươi tự mình móc tiền túi Ngươi còn có thể kiếm được sanh tiếng Nhìn một cái chính là mới mở năm điểm tốt lắm a. Diệp Hoa nghe một chút sặc âm thanh nói lão ca ngươi là nhiều lắm Trái lương tâm mới có thể nói ra đây là điểm tốt lắm Nói cái gì gọi là điểm tốt lắm khối này rõ ràng chính là một phần đắc tội người Tây Phương vô tích sự mà Công ty của ta chủ yếu thu nhập chính là kiếm người Tây Phương tiền a. Tuy nói Tây Phương phân cũng không nói ra được lời gì bằng đức hãi diệp lão đệ. Tây Phương không nói ra lời vậy đúng rồi. Ngươi được đổi một góc độ suy nghĩ. Ngươi suy nghĩ một chút Âu Mỹ nhân một mặt đối với ngươi tức giận nghiến răng nghiến lợi một mặt còn phải làm bộ khoái trá cười hì hì với ngươi đồng thời hợp tác. Có phải hay không có loại rất mừng thầm cảm giác? Ừ Diệp Hoa Yên lẳng chớp mắt một cách xa. Loại cảm giác đó giống như ngươi minh minh tâm lý không muốn cùng ta chơi đùa còn tức giận nha dương dương. Còn phải làm bộ không tức Thực sự Cùng chơi đùa với ngươi mà thật tốt chơi đùa Ta còn muốn chơi đùa Mã cái trứng gà làm sao Cảm giác rất xấu bụng tiện thoải mái A tiện xấu tiện hư A cắt tai sôn ốt bốn sát bổ cào Lan phiến đao phổ sử ma di A Có thể nói là ô mỹ nhân cách đinh trong mắt Gai trong thịt Càng làm cho người mỹ hận nha Dương dương một người Phải nói đúng lắm A cát đập thái khang lại trầm phái tống hốt đùa bẫn trở thành tây phương kia gặm xương cứng. Năm lần bảy lượt đều muốn nhổ ra viên này đinh tử. Bắt đầu cho là rất dễ dàng. Giống như tạp đại tá. Tát đạp mấu như thế dễ dàng liền hạ được. Tạp đại tá không đề cập tới cũng được. Đây chính là một sơ. Đồng thời đắc tội ngũ đại lưu manh không biết súng khí bắt nguồn ở chỗ nào. Hắn không chết ông trời già đều không nhìn nổi. Thật sự coi chính mình cũng có thể cùng thỏ như thế quét ngũ thường phó bản vượt qua kiểm tra. Trên địa cầu chỉ có một con thỏ. Hơn nữa còn là nóng này ngay cả mình đều mở quét cái chủng loại kia. Ngũ thường phó bản đó là được xưng cấp độ xử thi địa ngục độ khó. Trên địa cầu chỉ có thỏ là duy nhất một ngũ thường phó bản toàn bộ thông quan tồn tại. Nhưng a cát nhảy thốn khiêm chim cắt hạp linh vượt. Mấy cái khắc cái gì mẫu ra phỉ ca thoáng cái liền gơ Gơ Ca ca rồi Đức ra cứng cho tới bây giờ không điểm cơ trí là thật không rồi lâu như vậy Đắc tội Mỹ đồng thời thật chặt ôm chặt vào mau hùng đại to chân Cho nên cứng cho tới bây giờ Âu Mỹ sống chết cũng không cách nào nhổ ra khối này cây gai Hơn nữa còn tương đối may mắn chính là Tiếp theo Magia địa xuyên vị trí vừa lúc ở Hoa Hạ Tây tiến ti trù chi lộ chiến lược ác yếu điểm. Một cách chia ra si không phù hợp ta đời sau hoa gia lợi ích. Trung Đông vốn là đủ loạn rồi. Tiếp theo Magia nếu là đang thay đổi trưởng thành mấy cái quốc gia. Nếu như có thể bình an vô sự ngược lại cũng liền như vậy. Nhưng là tách ra sau khi cũng tuyệt đối sẽ không ngừng. Tuyệt đối là ba ngày hai đầu đánh nhau. Cái này thì khiến thỏ sinh không thể yêu rồi. Ta nắm kinh tế mang kéo qua đi tới người khối này suốt ngày đang đánh nhau. Làm ăn không có cách nào làm. Nhưng là loại hoa nhà bây giờ lại không tốt trực tiếp cũng không muốn trực tiếp can thiệp người khác chuyện hư hỏng. Nhưng không thể chơ mắt nhìn a. Đức Sa ôm chặt vào mau hùng bắp đùi. Nhưng người nước Nga nếu là không có tiền cũng tầm tự không được bao lâu. Vấn đề tiền cũng chỉ có thể dựa vào thỏ rồi Nhưng cũng không thể trực tiếp xuất ra tiền Thỏ chưa bao giờ thua thiệt Cho nên liền tử si bê di kéo một cây khí thiên nhiên đường ốm đi vào Chính dễ dàng thỏa mãn nhà mình phát triển cần đồng thời Mao hùng cũng kiếm đến tiền Mới có tiền phái binh đi tiếp theo ma di Nhất cử lưỡng tiền Nhưng là như vậy còn chưa đủ a Còn phải tiếp tục thông qua những thứ khác đường tắt. Dùng không đắc tội nhân vừa có thể đạt tới mục đích mình còn có thể quét danh vọng giá trị phương pháp xử lý yên lặng ở sau lưng ủng hộ đức gia Đây mới là xấu bụng thỏ nhất quán thao tác. Cho nên chủ nghĩa nhân đạo tài trợ, chủ nghĩa nhân đạo trợ giúp lá bài này cũng rất có thao tác không gian. Lo liệu toàn chủ nghĩa nhân đạo tinh thần cho địa phương nạn dân cho số lớn trợ giúp. Đây là mọi người cũng không nói được lời nói. Diều hâu thấy được cũng chỉ có thể ở sau lưng tức miệng mắng to. Nhưng không dám ngoài sáng nhảy ra ngăn cản. Nếu không mình liền đứng không vững đạo nghĩa điểm cao rồi. Dù sao ngươi diều hâu chính là đánh nhân quyền đại kỳ đang làm chuyện. Ngươi muốn làm như vậy coi như phiến mặt mình rồi. Cho nên đối với thỏ làm như vậy thật đúng là không biện pháp gì, chỉ có thể dương mắt nhìn, rất tức. Ma ta Thỏ chẳng những giành được tiếp theo Ma Ji -e nhân hảo cảm, đồng thời cũng là biến hiện cho tác Tổng vô máu, khiến hắn ngược lại không rồi. Diều Hêu không ngăn cản được thỏ loại này xấu bụng bộ sách võ thuật, có thể làm chính là chọn mau đưa A cát tai xôn trở móc phong phạm cho rút. Nhổ xong thỏ liền không cách nào Màn trò chơi này chính là song phương vừa muốn muốn nhổ ra đức ra mà bên kia muốn ủng hộ không để cho hắn ngã trò chơi Liền xem ai thao tác chạy chỗ phong tao hơn rồi cụ thể làm gì Diệp Hoa mặt đầy thật là thơm mà hỏi Dù sao nhân mà Phạm xấu bụng tiện xấu thoải mái sự tình thì có cổ không giải thích được Rất thoải mái mà khoái cảm Thủy toàn năng khoa ký cử đầu 46 chương 453 gây chuyện lớn rồi Toàn bộ lưới xôn sao bằng đức lời ít ý nhiều đạo một cách chữ. Tiếp lấy lại thuận thế bổ sung nói tiếp theo Magia hiện tại ngoài sáng lên dựa vào người nước Nga. Chúng ta muốn ủng hộ hắn không cần trực tiếp ra mặt. Có lão ma tử ở mũi nhọn phía trước hoàn toàn đủ rồi. Mấu chốt là cho cứng lâu bền còn lại trợ lực. Địa phương thiếu là tài nguyên nước ngọt. Có tài nguyên nước ngọt thậm chí có thể ngay tại chỗ đổi lấy còn lại các loại cần tài nguyên. Vật lấy hiếm là quý chứ sao Dù sao Từ tiếp theo ma Magia cùng ít sa em Song phương chết dập đầu vô gian cao điểm là có thể nhìn ra Vô gian cao điểm nơi đó thật ra thì không có gì dầu mỏ hoặc mỏ vàng Nhưng là ở đâu có một mảnh hồ nước ngọt Hơn nữa số lượng dự trữ thật ra thì không thế nào cao Nhưng cũng là bởi vì nơi này có một mảnh hồ nước ngọt Song phương một mực ở vì thế chết dập đầu không ngừng Nếu không phải bây giờ tát tổng không dánh chiếu cố đến. Chủ yếu ứng đối người Mỹ. Vô gian cao điểm không chừng lại được bị dày vò đến gà chó không yên mức độ. Tiếp theo Magia cực độ thiếu nước trên thực tế Trung Đông toàn bộ quốc gia đều khuyết tài nguyên nước ngọt. 15 cách ước. Dựa theo năm khối nhất phương thành phẩm cũng liền 3 ước phương. Đối với tiếp theo Magia mà nói đắt là thiên văn sổ tự. Những 15 ước có thể mua 3 ước phương thủy là chúng ta nơi này giá cả Bên kia không xảy ra Lúc nói chuyện Diệp Hoa thuận tay liền mở ra toàn bộ tin tức biểu hiện Rất nhanh thì lộ ra chung Đông địa phu đẳng cấp tỷ lệ toàn bộ tin tức địa phu mô hình bàng đức nhìn hắn thông thạo thao tác Chỉ chốc lát sau liền chính xác đến tiếp theo Magia 3 lạc tan địa phu Diệp Hoa nhìn chầm chầm tây hải bờ hơn 100 cây số phía trên tắc phổ đường tư Nơi này thủy vụ sưởng xây dựng ở rớt thánh Na Ba thành phố cận. Nơi này thủy lọc biến hóa sau chuyển vận đến phía đông tiếp theo Magia. Muốn ở tháp nhĩ đồ tư lên bờ. Dưới đất đường ốm không có tu thành trước. Chỉ có thể dựa vào thuyền đưa qua. Nhưng tháp nhĩ đồ tư phủ cận bến tàu thản xuất nói ta cũng không muốn dùng bến tàu tới hình dung. 40-50 vạn tấn cấp cử luôn không vào được cảng bàng đức nghe được hắn nói tới chỗ này thời giã bổ sung một câu siêu đại hình trọng tải tàu thủy không vào được cảng. Vậy cũng chỉ có thể ở gần biển nơi thả neo. Sau đó dùng thuyền nhỏ từng nhóm vận lên bờ miệng. Diệp hoa gật đầu một cái chỉ có thể như vậy. Ta đoán chừng như vậy lăn qua lăn lại. Thành phẩm được lật tăng lên gấp bội. Trung bình đưa nhất phương thủy ít nhất không thua kém 35 mười khối. Như vậy tính toán chi tiền 15 cái ước cũng chỉ có thể biến thành không tới 4.000 vạn phương thủy chừng. Hơn nữa nửa đường vùng nước không chừng bị không giải thích được nổ banh một nửa. Còn dư lại không chừng còn phải bị cướp một nửa. Chân chính đưa một lão tát trong tay thủy có thể có 1.000 vạn phương coi như cám ơn trời đất. Diệp Hoa hiển nhiên là đối với địa phương không báo cái gì kỳ vọng quá lớn. Hắn không có nói rõ nhưng là Bàng Đức biết rõ, Ít Sa Em nhân nhất định sẽ gây sự tình. Thủy vẫn còn ở địa trung hải trên thuyền. Ở Tháp Nhĩ Đồ Tư, ở người Hoa trong tay thời điểm sẽ không đi gây sự tình. Ít Sa Em cũng không ngốc, nhưng đã đến tiếp theo Ma trên địa đầu. Những thứ này tài nguyên nước ngọt từ người Hoa trong tay chuyển giao cho địa phương. Kia liền có thể đồng thủ. Ít xa em tuyệt đối là không chút nương tay. Bàng Đức Thở dài nói 15 cái ước chi tiêu có thể có gần ngàn vạn phương thủy có thể đưa đến đại số sĩ cách cũng không ít rồi. Vẫn có thể tiếp nhận. Đáy biển thâu ống nước đảo trên luôn có bày xong một ngày mà. Mang tới vẫn là có thể kiếm lại. Lông cửu mọc trên thân cửu. Tiền này mặc dù là quốc gia nhóm khoản tiền chắc chắn Nhưng tương lai hải ngạn tuyến thủy vụ công ty ở Trung Đông bên kia kiếm lại tiền nạp thuế sau khi cũng giống vậy Chỉ phải nhớ ký mua bán lỗ vốn thỏ sẽ không làm vậy đúng rồi Uman Kuwai địa phương thời gian 17 lúc hứa Trương Diệu Khám vẽ số liệu đều tại ngạnh bàn ha Hadith bên trong Người mang về Dubai phân bổ Nhưng chớ làm mất không bị phân Trong tay ngươi nắm nhưng là chúng ta đổi xây cất 128 thiên mồ hôi cùng hơn 50 triệu kinh phí chi tiêu sở có thành quả. Vứt bỏ cơ bản 78% khuôn mẫu đều phải lần nữa làm. Tổn thất này nhưng to lớn. Càng không pháp đền bù trên thời gian tổn thất. Khác gần sang năm mới bị uốn gói. Thủy vụ đầu mối then chốt trung tâm định điểm hiện trường. Hai cây hoa hạ mặt mũi nam tử chạm mặt trò chuyện với nhau. Một vị trong đó mang theo nón an toàn người đàn ông trung niên lấy ra một khối chỉ có gói thuốc lá lớn nhỏ ngạnh bàn ha đít đưa cho đối phương cũng chỉnh trọng sẵn sọ. Đều niên đại gì? Trực tiếp đăng lên đến đám mây không được sao một vị khác chừng 30 tuổi kêu trương diệu nam tử nhận lấy ngạnh bàn ha đít. Bên này chính chúng ta số liệu trung tâm được sang năm tài kiến thành. Ở đâu ra đám mây cho ngươi dùng khác dịch vụ đám mây không đáng tin cậy. Kìa khác cào nhào rồi Nghe nói ngươi cái tên này Chiều mai liền về nhà ăn Tết rồi Vợ con nhiệt kháng đầu Chúng ta đám huyên đệ này Cũng chỉ có thể ở tha hương Nơi đất khách quê người rãi gió Sầm sương quá lớn năm rồi Nghe nói như vậy Trương Diệu cười ha hà Chợt nắm ngạnh bàn ha điếp trở về cặp công văn Tựa hồ cùng chuyện Khiến hắn về nhà càng khẩn cấp hơn rồi Được kia ta đi trước cút đi trương diệu rời đi thủy vụ đầu mối then chốt sưởng đỉnh điểm trung tâm. Đi xe hướng nam đi tới. Chính là Dubai vị trí. Bất quá lúc rời an Kuwai trước. Hắn đi tới một nhà địa phương mới mở không lâu quán ăn. Ông chủ là người Hoa. Quán ăn nhãn hiệu nổi tiếng cũng là người Hoa phi thường thân thiết hán tự. Hơn nữa siêu cấp tiếp địa khí kêu chỗ cũ quán ăn. Càng ngày càng nhiều nội địa du khách đi tới ủ du lịch tiêu phí. Số lớn hoa hạ công ty cũng ở nơi đây đầu tư. Tương tự phục vụ vu quốc nội du khách ăn uống nghiệp cũng ngay tại chỗ dần dần nhiều hơn. Ông chủ như cũ đến một phần gà xé phay cùng sốt vịt. Trương Diệu đem xe đậu sát ở cửa tiệm cách đó không xa. Xách cặp công văn tới nơi này quán ăn. Nhìn một cái chính là thường xuyên đến đều cùng ông chủ của tiệm này quen thuộc rồi. trên thực tế rất nhiều làm việc ở đây Hải Ngạn Tuyến nhân viên thường thường chiếu cũ chỗ cũ quán ăn. Trương Diệu nắm cặp công văn đặt ở trên đùi bên trong đáng giá nhất chính là khối kia ngạnh bàn ha đít rồi. đang đợi thức ăn lên trước khi tới. từ trong túi công văn lấy ra một máy điện thoại di động thông minh mở ra xã giao phần mềm. chỉ chốc lát sau điện thoại di động tiếp thông video. ba tiểu vũ Mẫu thân đây mẹ đang nấu cơm ba ngươi làm sao vẫn chưa trở lại à ba ngày mai trở về. Thật đi tiểu vũ muốn mua gì ba mua cho ngươi. Em coi như hết tiểu vũ không cần. Mẫu thân biết rõ ba giấu tiền để dành ba trở về quỳ bàn phím chương diệu ngạc nhiên. Bởi vì mở ra khuyết đại âm thanh. Trong nhà hàng còn có mấy bàn khách nhân. Lời này chọc cho tất cả mọi người cười ha <cười> ha. Trong tiệm ông chủ bưng một phần sốt vịt đi tới, cười ha hả nói ngươi khoe nữ 4 tuổi. Trương Diệu cười nói, con gái chính là được A. Ba thân thiết tiểu áo bông, cắp cắp từ từ dùng chừng 10 phút đồng hồ sau. Trương Diệu ở quán ăn đơn giản ăn cái cơm tối. nhấc lên cặp công văn cũng kết thúc cùng người nhà nói chuyện điện thoại. Đi tới trước đài quét cách mã 2 chiều. Ông chủ, sổ sách thanh toán, thanh toán bảo ngươi kiểm tra và nhận xuống. Z sơ, năm mới vui vẻ. Cùng vui cùng vui đem điện thoại di động thả lại cặp công văn. Trương Diệu ra chỗ cũ quán ăn lấy ra chìa khóa xe vào xe đốt lửa liền đi xe kéo dài đi. Bên lề đường một người mặc vệ yêu người xa lạ nhìn Trương Diệu đi xa xe cổ. Trong túi tay một mực nắm một cái hộp điều khiển tivi Ngón tay cách nhấn xuống nút ấm. Âm um, nửa giờ sau khi. Tù trưởng, tù trưởng, việc lớn không tốt rồi một tên quan chức kinh hoàng thất thố Um An Kuwai tù trưởng chỗ ở. Chuyện gì xảy ra vừa mới? Chỉ kinh khủng tập kích. Có một cái hoa hạ tịch hơn nữa là hải đồn quốc tế thủy vụ nhân viên bất hạnh chết. Cái gì Um An Kuwai tù trưởng nghe nói như vậy cả người giật mình mà đứng. Trong đầu bỗng nhiên ý thức được xảy ra chuyện lớn chẳng những là hoa hạ tịch nhân. Hay lại là hải đồn quốc tế thủy vụ nhân viên gây chuyện lớn rồi rồi lập tức xử lý Ngoài ra liên lạc Abu Abi Còn có Dubai Đi Lập tức đi hoa hạ chú Uy Đại sứ quán Nhanh nào chỉ là Uman Kuai cái này nghèo không lẻ loi tù trưởng thiếu chút nữa không có bị dò sợ Theo tin tức truyền tới Toàn bộ Uy đều chấn động Đặc biệt là Dubai Sự tình căn bản là không gạt được Uy bên này căn bản không dám. Tin tức giống như là đạp mọc cánh như thế, rất nhanh thì thông qua internet tin nhanh truyền trở về trong nước. Các tạp chí lớn ngay đầu tiên đẩy đưa tin nhanh tin tức. Trong lúc nhất thời toàn bộ lưới trở nên xôn xao. Toàn năng khoa ký cử đầu 46 chương 454 diệp hoa công khai thanh minh tiêu đề tin nhanh. Một giờ tiền uy um an uy địa phương truyền tới tin tức một tên hải ngạn tuyến nhân viên ở uman ukraine bất hạnh qua đời tính đến trước mắt mới chỉ sự kiện đang điều tra bên trong hải ngoại lưới cửa ải cuối năm sắp tới đây là một cái trầm thông tin tức một cái sinh mạng ly thế một cái gia đình tin giữ. bắc thanh lưới tức giận người hoa ở hải ngoại bình thường buôn bán đầu tư đây là một trận có sự mưu mưu sát Hiệp khắc đảo bộ ngoại giao đắc khẩn cấp tham gia hoàn cầu lưới tin tức như là mọc ra cánh truyền khắp toàn bộ lưới. Ở nơi này vốn nên là vui khánh nghênh năm mới trong cuộc sống. Điều này bi kịch tin tức đạt tới đâm nhân tai mắt. Trong vòng thời gian ngắn lấy hải ngạn tuyến nhân viên ngoài ý muốn bỏ mình mấu chốt từ lên toàn bộ lưới nhiệt lục xoát đứng đầu bảng. Chuyện này có ở đây không đến trong vòng hai canh giờ liền nổ toàn bộ lưới. Trời ơi! Ngay cả Dubai đều có kinh khủng tập kích ta còn chuẩn bị năm sau đi nơi nào mua đồ du lịch không phải là Dubai là Um An Kuwai. Dubai chẳng qua là một người trong đó quốc gia tù trưởng. Chuyển ta là hải ngạn tuyến hải đồn quốc tế thủy vụ công ty a không số 405 nhân viên quả phụ. Ta một mực quan tâm chính mình kêu lương tiểu lâm. Cho dù già rồi cũng muốn gọi mình tiểu lâm. Đáng tiếc lão thiên thiên về gắn gượng ở cái xanh xưng này trước. Cho ta thêm lên quả phù hai chữ. Đúng. Cách đó thuyết đẳng cấp hải tử trưởng thành liền đem đem đuổi đi. Muốn cùng ta thật tốt qua trở về thế giới hai người nam nhân. Cách đó đáp ứng yêu ta. Chiếu tú ta cả đời bạn lữ. Trương Diệu. Hắn thất ước rồi. Rời đi hắn yêu gia đình. Rời đi hắn yêu say đắm toàn cái thế giới này bớt đau buồn đi. Bớt đau buồn đi. Nguyện thượng thiên phù hộ ngươi và người già con nít bình an cầu nguyện cầu nguyện cầu nguyện vi vọng ui cho một hợp lý đáp lại trên mạng một mảnh xôn sao. Đám bạn trên mạng rối rít ở ui quan vơ hạ nhắn lại. Ui phương diện cũng là hoảng không được. Nhất là Dubai. Đều tại vội vã ứng đối lần này sự kiện khẩn cấp. Bất luận từ cách phương diện kia mà nói đều là một kiện tồi tệ sự kiện. Đây đối với sau này người Hoa tới làm địa du lịch mà nói Là một cách vô cùng đả kích nặng nề Mà so với cách này trọng yếu hơn chính là Hải ngạn tuyến tập đoàn Nếu như xảy ra chuyện người là cảnh bình chuyện này Dubai chỉ là suy nghĩ một chút liền có chút lông tơ đảo thổ cảm giác Hải ngạn tuyến công ty chính, diệp Hoa phòng làm việc Hoa tổng Hiện trường phát hiện án điều tra đến xem Đây là một trận có sự mưu mưu sát. Trương Diệu trên người của vừa mới mang theo một phần trọng yếu thủy vụ sưởng đo vẽ bản đồ số liệu tài liệu. Như vậy đến xem. Có người muốn ngăn cản thủy sưởng thuận lời xây dựng phơi bày một khối toàn bộ tin. Tức phù không bằng trong cảnh bình ngưng trọng trầm giọng nói. Trong phòng làm việc. Kiều Vi mang theo lo lắng thần sắc lẳng lặng đứng ở bên cạnh. Nàng nhìn về phía Diệp Hoa. Có thể từ trong ánh mắt của hắn cảm nhận được sần sần sần đùng đùng khí tức. Một lát từ hỏi vừa qua. Diệp Hoa chầm rãi lắc đầu. Bình tĩnh nói không chỉ có như thế. Nếu như chỉ là muốn ở thủy vụ xưởng về vấn đề cho ta thêm phiền toái. Không cần náo sảy ra nhân mạng. Đó là trong màn ảnh cảnh bình ánh mắt đông lại một cái, muốn nói lại thôi. Do xét Diệp Hoa nói ra hai chữ. Bổ sung nói dò xét phản ứng của chúng ta Dò xét chúng ta danh giới cuối cùng cùng dễ dàng tha thứ độ rốt cuộc ở nơi nào Cảnh bình trầm mặn Đát lâu Diệp hoa thật sâu hít thở một cái khí Nhìn về phía màn ảnh nói chuyện bên kia liền giao cho ngươi Chấn an được những thứ khác nhân viên Ngoài ra lên điều an toàn bảo đảm cấp bậc Nhất là an toàn của ngươi Kết thúc lập tức video truyền tin Diệp Hoa nhắm mắt lại. Chỉ chốc lát sau mở ra nhìn về phía Kiều Vi đi chuẩn bị tạm thời buổi họp báo tin tức không? Không cần. Tiểu âm chủ nhân. Tùy thời chờ ngài chỉ thị. Cha ta trao huyền chuẩn có thể xâm phạm toàn cầu tùy ý internet tiết điểm không muốn bỏ qua cho dấu vết nào. Tuân lệnh nghe nói như vậy Kiều Vi đi về phía trước mấy bước chậm. Không khỏi lo lắng nói hoa ngươi muốn làm cái gì ta biết ta đang nói gì ta tự có chừng mực diệp hoa tính táo nói vi vi ngươi mau sớm đi thích đáng an trí trương diệu đến tiếp sau này công việc chuẩn bị một ngàn vạn cũng đại biểu công ty muốn đích thân đi viếng thăm trương diệu quả phụ chia buồn an uỉ hơn nữa trương diệu thân nhân công ty đến giúp hắn chiếu cố cả đời ừ giao cho ta đi kiều vi chậm rãi gật đầu từ tình Từ lý nhất định phải đem chuyện này làm xong thiện. Nhất là rất nhiều ở hải ngoại công tác nhân viên. xử lý không thỏa đáng có thể sẽ đưa đến sau này hải ngạn tuyến công ty hải ngoại nghiệp vụ đối mặt to đại ẩn hoãn Chẳng những phải xuất ra mời phần thành ý an trí là công ty ngoài ý muốn bỏ mình trương diệu sau lưng chuyện. Càng là cấp cho còn lại đang ở hải ngoại công tác nhân viên an tâm. Ổn định nhân tâm. Kiều Vi rời phòng làm việc không lâu. Diệp Hoa bữa chỉ chốc lát lập tức điều tra một cái khối phù không màn ảnh. Đổ bộ đầu đề của hắn số hiệu thật nhanh đổi mới một cái đồng tính tin tức. Nội dung xa ly xa hương tổ quốc và người thân mà ở hải ngoại công tác nhân viên mới là hải ngạn tuyến người đáng yêu nhất. Trương Diệu sự kiện. Ta Diệp Hoa ở chỗ này trình trọng công khai thanh minh. Nếu như chuyện này ta không bào căn vấn đề. Không truy cứu tới cùng. Không tra cái thủy lạc thạch xuất. Không cho Trương Diệu đòi cách công đạo ta không xứng làm tiếp hải ngạn tuyến người trưởng đà ngắn gọn nhất đoạn nội dung vừa mới phát ra ngoài. Chưa được vài phút liền bị tiêu đề lên tự truyền thông phong truyền. Các tạp chí lớn cũng ở đây cảnh tương báo cáo. Ngoại giới nhất lên diệp hoa. Luôn là hình dung hắn là một cách người thần bí. Cơ bản không chấp nhận truyền thông phỏng vấn. Trên mạng cơ hồ không tìm được hình của hắn lập tới lật lui cũng chỉ hắn thỉnh thoảng tham gia mấy lần công khai diễn đàn phong hội tiệt đồ hình ngay cả hải ngạn tuyến nội bộ xã khu phát hành lên đều rất ít thấy thân ảnh của hắn tự trương diệu ở um an kuwait bất hạnh bỏ mình tin tức truyền về nội địa diệp hoa chẳng những trước tiên cho ra công khai đáp lại hơn nữa lần này phá vỡ hắn từ trước đến giờ ở trên internet kiêm tốn lên tiếng phong cách lần này chẳng những vô cùng nói phách lối Hơn nữa cao giọng phi thường ngang ngược. Ở tự truyền thông điên cuồng in lại bên dưới. Diệp hoa lên tiếng bị trên đỉnh thực thì nhiệt lục xoát. Có thể thấy đám bạn trên mạng đối với sự kiện lần này duy trì mãnh liệt chú ý. Loại khí phách này ngôn ngữ. Cường ngạnh tỏ thái độ. Khiến rất nhiều đám bạn trên mạng lần cảm thấy ngoài ý muốn. Thật không nhìn ra hắn bình thường là một người khiêm tốn. Hơn nữa từ đoạn thời gian trước ở Kinh Đô Đại học hoạt động tất cả mọi người đối với hắn tấu đơn cùng tinh phân biểu diễn tân tân nhạc đạo. Bị đám bạn trên mạng cho là lớn nhất trêu chọc Lớn nhất tiếp địa khí khoa học kỹ thuật đại gia. Mà lần này loại này thái độ khác thường thái độ. Không phải là vì hải ngạn tuyến tuyên truyền. Cũng không phải là vì cá nhân tuyên truyền. Bởi vì bất luận là cá nhân hắn hay lại là hải ngạn tuyến tập đoàn đều không cần lấy loại phương thức này đi tuyên truyền. Chỉ là là một cách ở hải ngoại nhân viên công đạo Diệp Hoa điều này động tĩnh vừa ra tới. Tự truyền thông cùng các tạp chí lớn đều dối diết in lại báo cáo sau khi. Ui là lớn nhất hoảng. Chuyện này không xử lý tốt. Ui gặp nhau bị đánh lên có an toàn tai họa ngầm địa điểm du lịch. Vậy đối với địa phương kinh tế hồi sinh ra ảnh hưởng to lớn. Bây giờ mấu chốt nhất đồng bạn hợp tác hải ngạn tuyến tập đoàn người trưởng đài như thế lên tiếng. Dưới cái nhìn của bọn họ thật là họ không đến một lần. Có thể nói uy phương diện đang lấy tốc độ nhanh nhất. Lực lượng lớn nhất đang xử lý cái này sự kiện khẩn cấp. Toàn năng khoa ký cử đầu 46 chương 455 ăn miếng trả miếng. Ăn miếng trả miếng chủ nhân. Căn cứ ta thông qua toàn cầu Internet kiểm tra. Kinh xác nhận người chủ sử sau màn chính là người Mỹ. Trong phòng làm việc lúc này liền diệp hoa một người. Nghe được tiểu âm câu trả lời không khỏi cười lạnh. Hắn sớm cứ như vậy phán đoán. Chỉ bất quá không có chứng cứ mà thôi. Bây giờ đã có chứng cứ. Có hay không công khai tố xác chân tướng tiểu âm dò hỏi. Không cần công khai tố xác cũng không thể nắm người Mỹ thế nào. Vô dụng Diệp Hoa lắc đầu nói như vậy Loại chuyện này người Mỹ đã không phải là làm một lần hai lần rồi Hắn không tin loại này vô sỉ lưu manh còn chưa hoàn chỉnh đến tiếp sau này sách lược ứng đối Thậm chí Diệp Hoa đều có thể giúp bọn hắn nghĩ đến mấy cái Tỉ như vấy hoa Tỉ như nắm CIA rời ra ngoài bối hoa Tỉ như tuyến báo xảy ra vấn đề Cũng hoặc là quả thực không được thì nắm si a mang ra tới đón hoa. Sau đó đem lúc nhâm cục trưởng cho cuốn gói. Sau khi sẽ gặp không giải quyết được gì. Chủ nhân kia ngài quyết định nên làm cái gì tiểu âm lần nữa lên tiếng hỏi. Công khai những tin tức này mục đích là vì cái gì vạch trần chân tướng cuối cùng là không phải là muốn cùng người Mỹ nói phải trái. Nếu như hắn có thể cùng người hảo hảo nói phải trái vậy thì không phải là người Mỹ. Diệp Hoa nói như vậy, chợt bổ sung làm sao bây giờ ăn miếng trả miếng, ăn miếng trả miếng. Chủ nhân ta hiểu được. Tiểu âm thanh âm của vang lên. Sau một khắc toàn bộ tin tức hình ảnh hiện ra Trung Đông địa khu bắt trước đồ. Ngay sau đó liền toát ra 26 cái điểm đỏ. Ở đó nhiều hồng gọi phương bắn ra 26 khối phù không bảng. Từng cái khuôn mặt xa lạ tương khuôn đang nhảy nhót. Còn có rất nhiều tin tức không ngừng tái nhập Chủ nhân Những thứ này đều là ta kiểm tra đến tin tức Có 139 nhân Bọn họ phục tùng với một cái danh hiệu gọi là thượng ấy đầu mục Trên thực tế hồi tưởng tin tức tỏ rõ thượng ấy chính là người Mỹ Ở ngoài ra 138 nhân chính giữa Có 43 bởi vì ca hiệu lực Trong đó 33 người thân phận chân thật chính là người Mỹ Nhìn những tin tức này, Diệp Hoa híp mắt, hai mắt sâu bên trong lộ ra một cổ trả thù mùi vị Rất tốt nhưng vào lúc này tiếng gõ cửa vang lên, Diệp Hoa vung tay lên tất cả toàn bộ tin tức hình ảnh đều biến mất Diệp Lão Đệ Chuyện này giao cho Quốc gia tới xử lý đi Ngươi yên tâm Nhưng không cần làm ra không phải là lý tính quyết định Không thấy kỳ nhân nhưng là lớn tiếng dọa người Chỉ thấy bàng Đức vội vã chạy tới. Không có bất kỳ tiếng gõ cửa. Bởi vì Kiều Vi mang theo hắn cùng nhau tới. Lão bàng. Chuyện này bộ ngoại giao đang cố gắng. Ta cũng không thể nhàn rỗi. Có một số việc quốc gia ngược lại không thích hợp ra mặt. Diệp Hoa nghiêng đầu mắt liếc bàng Đức ở bên cạnh sofa lớn lên ngồi xuống. Bàng Đức đang chuẩn bị ngồi xuống. Nghe nói như vậy sườn sốt một chút ngẩng đầu nhìn về phía hắn, hỏi ngươi định làm gì? Nói xong liền đang nhìn chăm chú hắn, đồng thời chậm rãi ngồi xuống. Làm gì? Vừa nói Diệp Hoa chợt điều tra toàn bộ tin tức biểu hiện, mang kia mười ba người viên danh sách từng cách một bày ra. Đạo ta đã tra ra được. Những người này thân phận không đồng nhất, có phần tử kinh khủng thân phận, Dòng binh thân phận hoặc khối này hoặc kia bừa bổn thân phận. Nhưng bọn hắn đều có chung một cái thân phận người Mỹ hơn nữa mục đích đúng là hướng về phía nước của ta sưởng tới. Lần này hắn đến so xét ta danh giới cuối cùng vừa nói. Diệp Hoa ngắm nhìn trước mắt toàn bộ tin tức hình ảnh. Một tay phất lên toàn bộ biến mất. Làm toàn bộ tin tức biểu hiện biến mất thời điểm. Tầm mắt phía trước bàn đức khuôn mặt lạc vào mỹ mắt. Đối phương cũng đang nhìn thẳng vào mắt hắn. Diệp Hoa nhìn chăm chú hắn vừa đến dò lại Vậy thì cho một đáp lại ăn miếng trả miếng gấp trăm lần trả lại khối này bàng đức không biết nên làm sao đáp lại Hắn có thể nhìn ra được Diệp Hoa tâm ý đã quyết Quyết tâm muốn trả thù Đối mặt một cách quyết tâm muốn làm một chuyện người Hoa Lực vạn vật hấp dẫn đều kéo không trở về Đối phương hành động này dùng ý như thế nào bàng đức như vậy hỏi Do xét xanh giới cuối cùng chỉ là vì lớn hơn mưu đồ. Lạc đao thời điểm cũng phải đo đạc đo đạc, mới có thể làm được sức khoát nhanh. Chuẩn, tàn nhẫn, đạo lý chính là chỗ này nào cách đạo lý. Diệp Hoa nói ta không biết đối phương dùng ý như thế nào. Cũng là vì thủy sưởng hoàng bánh, cũng là còn lại, cũng là mắt ta mình. Đang thử thăm dò cấp trên phản ứng mà phán đoán nắm tính mạng của ta ảnh hưởng Nhưng này cũng không trọng yếu Ta không quan tâm bọn hắn đang thử thăm dò cái gì Ta bây giờ chỉ muốn nói cho đối phương biết vì thế mà làm muốn trả giá ra sao Cùng với khiến hắn cân nhắc một chút sau này muốn làm tiếp chút gì gặp nhau trả giá ra sao Cho nên nhóm người này hẳn phải chết ta biết rồi Bàng đức ngưng trọng gật đầu, chợt bổ sung nói ta đi gọi điện thoại. Nói xong liền đi ra đi, bàng đức tạm thời rời đi tại chỗ hiểu vi nhìn về phía Diệp Hoa. Hoa! Thực sự không phải là làm như vậy không thể sao nàng đột nhiên cảm thấy có chút không nhận biết Diệp Hoa rồi. Hắn biểu hiện như vậy để cho nàng cảm thấy sợ hãi. Giết à A thù a điều này, nàng cho tới bây giờ không có hướng ác liệt như vậy tình huống suy nghĩ qua nhìn thấy kiều vi mặt đầy lo lắng ánh mắt diệp hoa ánh mắt dần dần trở nên nhu hòa chợt kéo cánh tay của nàng nàng ngồi xuống ở bên người không khỏi cười nói có phải hay không hù dọa kiều vi nhu nhu, nhu nhược nhược sáng vẻ lắc đầu một cách lại không nói một lời nữ nhân ôn nhu mềm mại như nước nàng còn rửa dưới đúng là tưới cắt không ít diệp hoa lửa giận trong lòng khiến hắn càng thêm lý trí Ta không phải là không thể không làm mà là không làm không được a thân ái Diệp Hoa chậm rãi nói chuyện này nếu như không giải quyết được gì Đối phương chỉ có thể càng tàn phá làm bậy Hội có nhiều hơn chương diệu chết oan uổng Cũng hoặc là chúng ta mất đi nhân tâm Ta không muốn nhìn thấy sau này có thầm lén nhân viên nghị luận Nói đi hải ngoại được mạo hiểm to lớn nguy hiểm tánh mạng không nói Hơn nữa công ty căn bản cũng không quản bọn hắn những thứ này một đường nhân viên sống chết. Những đạo lý này ngươi không nói ta cũng biết. Ta cũng không có phản đối ý của ngươi. Chẳng qua là trong thời gian ngắn khó mà thích ứng. Kiều vi đầu đẹp điểm nhẹ nói. Không sợ diệp hoa nắm cả bả vai của nàng nhẹ nhàng vỗ một cái. Một lát hàm tình mạch mạch thời khắc ở tiếng gõ cửa vang lên mà vội vã kết thúc. Kiều Phi nghe được thanh âm này trong lòng nhỏ nhảy. Theo bản năng cùng hắn rời khoảng cách cũng nhanh chóng điều chỉnh trạng thái. Diệp Hoa cũng không nhịn được nhìn cười. Thật đúng là khinh xa thuộc lộ A. Kiều Phi liếc mắt không để ý hắn. Diệp Hoa chợt chính tiếng nói đi vào rõ ràng là bàng đức. Gọi điện thoại kết thúc trở lại chỗ bên cạnh ngồi xuống. Mở miệng liền nói như vậy cấp trên đồng ý chuyện này ngươi có thể đi làm. Quốc gia không ra mặt cũng quả thật như như lời ngươi nói không thích hợp ra mặt Nhưng ngươi chuẩn bị lấy cái gì danh nghĩa phản khủng Diệp Hoa buông tay lại không chút do dự Cũng bổ sung nói phản khủng hành động Người người có trách Vĩ đại vinh quang sự nghiệp Coi như không người tỏ thái độ ủng hộ Cũng sẽ không phản đối Đây là người nào cũng không nói được lời nói Coi như là người Mỹ thấy được Trong lòng giận dữ đồng thời ngoài mặt cũng phải đối với hắn điểm cách tán thưởng lại khẳng định kỳ sáu phản khủng sự nghiệp làm ra chắc tuyệt công hiến. Bàng đức chậm rãi gật đầu. Nhưng lại nói danh tiếng là không thành vấn đề. Có thể sư suốt hữu danh rồi. Nhưng là cái tên này được có thực chất chứng cớ mới được. Người có chứng cớ chứng minh bọn họ chính là phần tử kinh khủng nếu không đến lúc đó coi như phiền phức lớn rồi. Có nghe được cái này lời ít ý nhiều trả lời. Bàng Đức lại không nghi ngờ. Nói ra một vấn đề cuối cùng ngoài ra. Chúng ta không muốn nhìn thấy hải ngạn tuyến công ty bó lớn lợi nhuận suốt ở vùng đất kia lên. Không thể lâu kéo không dưới. Càng không thể rơi vào đi. Ngắn thì một tuần chậm thì nửa tháng. Diệp Hoa như vậy kêu. Theo bàng Đức an an tâm tâm rời đi. Kiều Vi cũng sau khi rời khỏi. Diệp Hoa nói truyền tin đánh tới xa vạn giảm um an cu oai. Tê ca. Có muốn hay không làm một trận lớn khiếp sợ thế giới cách loại này toàn năng khoa ký cử đầu 46 chương 456 không đùa bấn lưu manh không có nghĩa là sẽ không um an cu oai. Nhịp kích kinh quốc tế đặc vệ ngay tại chỗ nơi làm việc tạm thời phân bổ. Làm một trận lớn tê bằng phi tại chỗ sườn sốt một chút. Giờ phút này đang cùng quốc nội Diệp Hoa mở ra truyền tin liên lạc bên trong. Người sau đem sự tình chỗ cũ đơn giản nói tóm tắt một cách lần. Diệp lão để cấp trên đã đồng ý tề bằng phi hỏi. Đồng ý. Ta bây giờ liền đem mục tiêu tin tức cắn kẽ bỏ túi phát tặng cho ngươi. Bây giờ liền chuẩn bị máy truyền tin một đầu khác Diệp Hoa nói kiên quyết cùng dứt khoát. Được a nếu không phải chiếu cố đến ảnh hưởng vấn đề lão tử sớm cái quái gì vậy đồng thủ. Tề bằng phi hung hãn nói. Bây giờ là lại không cái gì nổi lo về sau rồi. Lúc này, bên cạnh một nhân viên làm việc ngẩng đầu nhìn về phía tề bằng phi lão đại. Có một phần mã hóa số liệu thỉnh cầu liên tiếp. Người một nhà cởi tới. Tiếp lời ít ý nhiều nói một câu. Tề Bằng Phi tiếp tục cùng Diệp Hoa mở ra truyền tin Diệp Lão để nếu đây là một việc tư nhân tiến hành hành hiệp trưởng nghĩa phản khủng sự nghiệp định mệnh ta lười vòng vo liền một câu nói. Không đủ tiền. Nhất là loại này thiểm kích chiến đấu. Tin tức chiến đấu xác nhận nhất định phải đánh. Tề Bằng Phi là mài đao xem xoẹt không kịp chờ đợi. Nhưng hắn cũng nghĩ đến một vài vấn đề. Từ Diệp Hoa công bố tin tức đến xem nhất là mục tiêu phân tán ở 26 cái địa điểm không nói, còn phân tán ở à Dập Bán đảo Hảo mấy cái quốc gia cùng địa khu. Xác thực mà nói là phân bộ ở trung đông 6 quốc gia, tức khắc uy đặc. Chậm, cũng môn. Theo là xa xa cùng với Uy. Muốn muốn làm tiêu diệt toàn bộ nhìn một cái chính là một vấn đề khó giải quyết. Đối phương cũng không ngốc, bây giờ cũng không phải là thời đại trước. Tin tức truyền đi tốc độ là theo như dây cấp tính toán. Người bên này vừa phát sinh động tính. Khác mấy cái điểm nhận được tin tức lập tức chạy trốn. Tề bằng phi không nhịn được đáp lại diệp lão đệ. Đem những này nhân tiêu diệt toàn bộ chỉ sợ là khó như lên trời a. Khó khăn không nữa quá phân tán. Dựa theo ngươi cho tin tức chúng ta cũng có thể ở 12 giờ bên trong làm đến cũng tiêu diệt địch nhân. Chúng ta có thể làm được an bài vào vị trí sau đó nhiều một chút đồng thời nở hoa Nhưng khó thì khó ở đến hoạt náo viên quyền quốc gia xếp định Tại hành động tiền nhất định là muốn cùng bọn họ giao thiệp Nhưng bảo không cho phép không có địch nhân nhãn tuyến Dù sao ngươi và ta đều biết nhóm này sau lưng của địch nhân là CIA đang ủng hộ Chờ chúng ta giao thiệp xong Nhân sớm lưu hải ngạn tuyến công ty chính tổng tài phòng làm việc ngươi đến biết rõ đẳng cấp khiếu nại sao quốc vàng đều lạnh vậy còn giao thiệp cách bê trực tiếp cho lão từ trước mở vậy đúng rồi diệp hoa một trận hừ tức giận dương cao âm lượng đáp lại diệp lão để khối này tính chất nhưng là khác rồi a tề bằng phi có chút mộng làm sao người này tính khí đột nhiên cùng ăn thuốc súng như thế so với ổn định u mệt sức cũng còn nóng này cái gì tính chất không tính chất Đối phó người không nói phải trái thì phải dùng không nói phải trái biện pháp cản trước Đến lúc đó ta hải ngạn tuyến tập đoàn giúp các ngươi giải quyết Không có cách nào giải quyết gây gớm khiến nhịp kích kinh phá sản chính là ngươi đang ở đây ui có quyền được miễn Đợi ở bên kia chỉ huy là được Diệp Hoa quyết định thật nhanh nói như vậy Trung Đông thế giới quốc gia hiện tại cũng muốn cầu cảnh hắn đến lúc đó ở hiểu chi lấy đồng tình chi lấy lý, làm như vậy cũng là vì tương lai thủy vụ sưởng có thể an toàn vững vàng đưa qua. Lùi một bước nói, làm như vậy kia lại có thể thế nào mệt sức nắm tay so với ngươi cứng rắn, không phục đi tìm ngươi mỹ quốc ba làm chủ a. Mệt sức bây giờ chính hợp sẽ là của ngươi mỹ quốc ba hoa quốc mông đít gây gớm khiến nhịp kích kinh quốc tế đặc vệ bối hoa chính là sau đó tề bằng phi cách này thủ lĩnh đi ra tiếp hoa đây là kết quả xấu nhất rồi nhưng tề bằng bay ở uý có tuyệt đối huyền được miễn đến lúc đó dẫn độ trở về nước về nhà làm sao xử đều được sau đó tùy tiện thao tác một lúc lại mò đi ra đổi một thân phận tiếp tục trở về quốc an bộ trọng thao cửu nghiệp chính là sau đó nghiệp kích kinh quốc tế đặt về công ty từ nay phá sản vỡ nợ kia hơi gớm lần nữa đổi một xanh tiếng đi hơi xanh một nhà mới quốc tế an ninh công ty đến lúc đó đổi một đầu lĩnh tới tề bằng phi không tới có lý bằng phi lưu bằng phi cái gì trực tiếp đầy máu sống lại đầu năm nay ai không biết đùa bẩn lưu manh a hơn nữa còn là khiến nhân không tỵ phí đùa bẩn lưu manh chẳng qua là ta không nghĩ đùa bẩn lưu manh mà thôi Nhưng không có nghĩa là không biết Không phải là nhiều hoa điểm chuyện tiền bạc chứ sao Diệp hoa bây giờ đang giàu kiếm được tiền không có chỗ xài đây Hắn lời này chào hỏi tề bằng phi khiến không lời chống đỡ Cũng là bị kích thích đảo Nhất thời hung hắn nói được Ngươi đã đều nói như vậy Ta đây liền tay chủ tính diễn ra một trận đại náo Ả dập bán đảo đại hí Diệp Hoa gật đầu một cách đáp lời yêu cầu của ta là tại hành động trong lúc không để cho ta phương nhân viên ngộ thương địa phương bất kỳ một cách nào bình dân. Tỉnh Tây Phương kia đánh người quyền chủ nghĩa bài. Bảo đảm điều này ngươi nhịp kích kình coi như ở à sập bán đảo quậy đến long trời lỡ đất cũng không liên quan. Một yêu cầu khác ta hy vọng Linh Thương Phong hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên ta quyết định cho ngươi tăng thêm 35 ước kinh phí nắm cao nhất xứng trang bị cùng hết thảy ngươi muốn tài nguyên Nhưng phải ở 30 tết trước kết thúc công việc Làm xong về nhà ăn tết tề bằng phi kinh hãi 35 ước diệp hoa đô la tề bằng phi đô la diệp hoa không đủ vậy thì sẽ cho ngươi tăng thêm 5 ước Tổng cộng 40 ước đao có đủ hay không tề bằng phi đích thiên đủ rồi đủ rồi Không đúng không đúng hối này mẹ nó không cần nhiều như vậy. Nhiều có chút quá đáng. Một tuần đến nửa tháng đánh súng nơ. Dơ. Tỷ. Hơn 270 cách ướp. Loại trình độ này hỏa lực coi như là một cách bên trong các quốc gia lục quân đều có thể tiêu diệt toàn bộ xuống. Nghe thấy con số này tề bằng phi thật là giật mình. Âm thầm nhéo một cách đổ mồ hôi. 40 ướp đao hối đoái một chút nơ. Dơ hai trăm bảy mươi cái ước a người này điên lên hắn cũng có chút không chịu nổi diệp hoa ngươi không phải là tìm ta đuổi theo phải được phí sao sổ nợ này bao lớn ta cơn giận này liền lớn bấy nhiêu chuyện này ngươi không làm xong ta đoạn ngươi nhịp kích kinh phí đây chính là một khoản tiền lớn nhưng đối với hải ngạn tuyến tập đoàn rồi Khoản tiền này cũng bất quá là 20 ngày trái phải liền sinh ra lợi nhuận đại khái chính là số này rồi. Tề bằng phi cho ta 10 cách ướp là đủ rồi. Hoàn toàn đủ rồi. Điện thoại không thuận tiện lắm. Ta lập tức trở về nước với ngươi ngay mặt thương lượng. Hôm sau buổi sáng 11 lúc. Tề bằng phi ngựa không ngừng vó phi trở về trong nước. Đi tới hải ngạn tuyến công ty cùng Diệp Hoa gặp mặt. Diệp lão đệ. Ngày hôm qua điện thoại ngươi chính là đem ta dọa cho giật mình Thuyết làm một trận lớn không nghĩ tới ngươi nghĩ phạm chàng diện lớn như vậy Ta thật là không có nghĩ đến ngươi cái tên này như vậy háo chiến Bình thường nhìn người khiêm tốn phong phạm tiểu hổ ly hãi tề bằng bay tới đến phòng làm việc của hắn Vừa lên đến chính là lớn tiếng dọa người Diệp Hoa thấy hắn không nói một lời dối dối tay tỏ ý Tề bằng phi gật đầu một cách đáp lại nhưng là không khách khí. Trực tiếp đặt mông ngồi ở trên ghế salon. Một lát sau tại hắn đối diện vị trí dưới trứng diệp hoa phương mới mở miệng đối phương nếu muốn dò xét. Ta đây liền lấy ra danh giới cuối cùng khiến hắn thật tốt nhìn một chút. Không phải là ta háo chiến. Là vạn bất đắc dĩ. Ngươi không chấn động hổ quý. Hắn thật đúng là đem ngươi trở thành mèo bệnh. Lần này không hung một cái Ta còn muốn hay không ở hải ngoại buôn bán rồi hả Ta làm như vậy chính là mục đích đúng là thông qua đề cao đối phương đả kích thành phẩm đến hạ xuống đối phương đả kích ý nguyện Tề bằng phi đồng ý gật đầu Hải ngạn tuyến tập đoàn lợi nhuận 70% bắt nguồn ở nước ngoài Mà công ty ở Trung Đông thế giới lợi ít nhưng là lớn đâu rồi Không nói khác chỉ là một cái hải đồn quốc tế thủy vụ sưởng là cùng Hơn nữa hải ngạn tuyến tập đoàn ở Trung Đông thế giới kiếm mỗi một thanh lợi nhuận cùng dầu mỏ không có nửa su quan hệ. Theo như yêu cầu của ngươi ta phải ở 30 tết tiền kết thúc công việc về nhà quá lớn năm. Kéo chuyện nhà các loại liền năm sau rồi hãy nói. Tề bằng phi lúc này nói ta lần này tới là cho ngươi thông thông khí. Tuy nói là thiểm kích bạc điểm. Nhưng còn phải có trương pháp. Ta yêu cầu phối hợp của ngươi.